Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện Ma Nguyễn Huy Trong buổi đọc truyện Ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay Mời quý thính giả cùng gặp lại tác giả Phan Thanh An Một cây viết cũng đã quen thuộc với kênh chúng ta Lần gần nhất mà chúng ta được nghe truyện của Phan Thanh An Đã ở bộ truyện Duyên Ma, chồng người vợ quỷ mà Huy phát trong tháng trước Quý thính giả nào nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại Để ủng hộ cho Thanh An ủng hộ cho Huy nhé Tối ngày hôm nay em ấy sẽ viết một bộ truyện về Pháp Sư Một chàng Pháp Sư trẻ uhm, à, Chàng Pháp Sư ấy vô tình Đi đến một ngôi làng nọ Để làm luận án tốt nghiệp Và ở đây chàng phát hiện ra uhm, Ở dưới một con sông lớn kia có một con dao lông Nhưng con dao lông đó đang bị giam hãm bởi một thế lực tạ thuật Chúng ta cùng chờ xem câu chuyện sẽ như thế nào mời quý tín giả cùng lắng nghe miếu giao lòng. tác giả phan thanh an à dậy dậy mày xe tới rồi kìa. sao mà cứ ngủ say như chết vậy tiếng thằng Thụy mập vỗ đơm đớp vào người khang khi anh vẫn còn đang ngáy ngủ khang kèm nhèm mắt mò dậy miệng ngáp một cái rõ dài Cho nổi Tới rồi hả Tới rồi xuống thôi Dội nhanh chân xuống xe Khuân mới hành lý lệnh kỉnh của mình thụy xách cái ba lô nặng trịch của Khang Nó vừa lèm bèm Trời ơi sao phải đem lắm đồ vậy Quay của cái video 30 phút à Mà có cần phải mang nhiều đồ vậy không <cười> Mày thì biết gì Đồ nghề của tao không đó Tráng xong vụ này đi Rồi về tao bao mẹ ăn một tuần Bài cuối kỳ của tao đó Không làm xong ấy, Là tao không có kịp ra trường đâu Thụy chỉ hằng học chút xíu Nhưng cũng cố gắng ôm theo Đoạn sau hai thằng đến được bến xe Cà Mau Đến khu cho thuê xe máy Khang trao đổi gì đó với ông chủ một lát Thì nó dắt ra một chiếc quay Alfa Cho nói, Tao thuê xe này rồi Leo lên rồi đi thôi ừ, Đi đâu Đi năm căn chứ đi đâu Nè mà Mày ngồi sau đi Tao chở cho Nhớ ôm cái mớ đồ nghề cho chắc là được rồi Mày mà làm trước là bỏ mẹ luôn đó Tiền không đó trong đó đó Thế là cả hai bon bon trên chiếc xe cà tàng Đi lên đường xuống năm căn Đường đi năm căn phải đi huyện cái nước Dọc đường nhìn cảnh nông thôn đồng ruộng trông thật nên thơ và hữu tình Vừa lái vừa nói chuyện cho thông thả Đột nhiên Thủy hỏi Ủa Mày có đem đồ cúng trong này hay sao mà Cái cặp này nặng quá vậy thằng quỷ Cúng cái con mắt mày Đồ hành pháp của tao đó Ủa Đi quay clip luận án mà đem này chi ba Mày bị ngáo hả Mày ngáo thì có Chứ đợt trước tao xuống quê mày chơi đó Cũng nhờ đem mấy cái thứ này mới đánh được con sợ tinh Mày quên ra hả Thụy không nói gì cả Nghe vậy thì nó im bặt. Khang vẫn tiếp tục lái xe Đến được năm căn, Xăng cũng đã gần cạn hai thằng đi theo google map tìm nhà nghỉ nhưng bất thành cứ nghe lời rồi đi vòng vòng mãi cuối cùng lại lạc vào một chỗ hiu hắt vắng hoe chỉ có lác đác mấy cái nhà đang bốc khối do ai đó đang nấu bữa cơm chiều ở sau xe bụng của thụy đang đánh trống lên liên hồi nó vỗ vai khang rồi nói mày ơi kiếm đại chỗ nào ăn cái gì lót chả coi chứ tôi đói lắm rồi trong con đường đất chật hẹp quay đầu xe còn khó Khang vừa lùi vừa đắp. Bây giờ lạc mẻ rồi. Đường chật quá. Quay xe ra còn khó nấu gì kiếm quán ăn. Hay là tao với mày là cái nhà đằng trước hộ thử đi. Không đợi Thụy trả lời. Khang vít ga đi luôn. Đến trước cổng nhà. Từ phía trong có hai vợ chồng già đang ngồi ở mái hiên uống trà. Khang tắt mái xe chậm trải bước vào. Khoanh tay kép nép chào to đánh tiếng. Dạ, con chào hai ông bà. Hai ông bà già nghe vậy thì bước ra xem thử Ông già nhớ mắt nhìn nhìn Khang cho đáp Ờ đường nào vậy bây Mà cậu kiếm ai Ờ dạ tụi con là sinh viên Ở Sài Gòn xuống đây làm bài tập mà bà con đi vô đây bị lạc đường rồi Ông chỉ cho con đường ra được không ạ Bà già thấy mặt trời cũng gần xuống Ánh sáng cũng đang yếu dần đi Bà mới nói Chàng ơi Tội đám nhỏ chưa người xứ khác tới đây hả con thảo nào đi lạc là phải rồi dân ở đây còn lạc nữa huống chi tụi bay mà hai đứa bay ăn uống gì chưa thụy từ ngoài xe chậm chậm tiến vào khang khe khẽ ngại ngùng đáp <cười> dạ thưa bà tụi con cũng chưa có ăn nữa Xăng xe cũng sắp hết rồi định kiếm quán nào thấp vô nhưng mà không có vô đây sống mạng cũng chập chợn luôn nên tụi con cũng mất định vị luôn rồi nhận bà chỉ đường cho tụi con tra lộ lớn chứ <cười> ta nói gì bởi lẽ nói vậy đó cái xứ miệt trường này nó khó đi lắm bây đường xa thì ngoằn ngoèo tùm lum rau trộn chân bây giờ ông có chỉ á thì tụi bay cũng có biết đâu mà đi mà cho dù có biết thì hai đứa bay coi mặt trời sắp lặn rồi ở đây đường thì nhỏ đèn đường không có đi đứng nguy hiểm lắm đó Hay là uh, ông tính vậy? Mấy đứa ở lại chơi với ông bà một đêm đi. Vô đây cho bà ngoại mày nấu uh, cơm cho mấy đứa ăn lấy sức. Tổ cho sắp nhỏ xanh diện không. Trời gà uh, sáng ngày mơ, uh, mặt trời nó tỏ rồi, uh, ăn đi nghe uh, con. Thụy nghe đến cơm, thì bụng lại tréo ồn ọt lên. Khang thì ngại ngùng nói. Ừ, dạ, như vậy thì phiền ông bà quá. Con e là không tiện. <cười> cái thằng Nghe cái giọng điệu của mày Biết là dân Phú Yên bình định phải không? Người miền Tây quê ông Không có khắc khe Hay là bắt bẻ cái gì đâu mà sợ Cứ vô nhà ông đi Ở một đêm rồi sáng ngày mai hơi đi Chứ bây giờ để tụi mày ra đường Không ai lọt xuống kinh xuống rạch Rồi không khéo ông lại ái nái gì lòng Thôi cô dắt xe vô nhà đi con <cười> Dạ Được vậy thì tụi con cảm ơn ông nhiều Trời ơi, ơn nghĩa cái gì Nào vô đây đi con Tối đó Cả hai cũng có được một bữa cơm thân mật Với hai vợ chồng già Vừa ăn vừa hỏi tình hình xem chừng rất vui Cụ bà gấp cho Khang một ít cá Cho hỏi Tụi con từ Sài Gòn xuống đây Chắc mệt dữ ha Mà đi làm gì dưới này vậy con Khang đưa chén nhận lấy phần cá Mà bà gấp cho Kẻ gật đầu cảm ơn Rồi nói à, Tụi con làm cái đề tài á Là chống xâm nhập mặn Ở dụng đất nông nghiệp Mà con thấy ở Cà Mau mình á Thì ngập mặn nhiều nhất Nên con mới cố lặn lộ xuống đây kiếm cái bó cảnh Quay một đoạn phim rồi thuyết minh cho thầy cô chấm điểm Ông bà cũng thấy đó Con đem cả máy quay mấy micro nữa kìa Mà chắc ổn định Thì chiều mai mới lấy cảnh được Vậy là phải Kiếm chỗ nào gần biển hả con dạ đúng rồi ù nếu vậy bay đi đâu chỉ cho xa hai đứa cứ ở lại đây mấy bữa cũng được từ đây quẹo ra lộ hai cây rồi phóng một mạch tầm khoảng sáu cây nữa là tới khu vực gần biển rồi tha hồ cho bay quay quay xong thì về đây ăn cơm ngủ nghỉ làm bài tập xong cho hắn lên thành phố thằng thùy nãy giờ lo cắm cúi mặt ăn chẳng mấy may để ý cái gì Khang gãi đầu rồi nói Dạ <cười> yeah. Làm phiền hai ông bà một buổi đêm ấy, Con đã ngại lắm rồi Bây giờ mà kêu con ở lại đây thêm vài bữa nữa Thiệt tình là con không dám Ông già gắt nhẹ Coi Có cái gì mà không dám Ông bà thương bày như con cháu trong nhà thôi Với lại Tao sống từng tuổi này Con mất hết rồi Cháu thì lưu lạc mỗi đứa một phương Tuổi già nó hiu quạnh đơn coi Bữa nay nhờ có hai đứa bay tới đây Mà bữa cơm nó mới có được chút không khí sồm tụ Cứ ở lại đây đi Đừng có ngại Tầm năm bảy bữa gì đó cũng được Chiều mai mà tụi bay không ghé lại ăn cơm Là hai thân già này trách đó nghe. Khang cười trừ lúng túng Chẳng biết đáp làm sao Thì thằng Tụy Mập đã lên tiếng nói Dạ Vậy tụi con xin phép ở lại đây luôn vài bữa nghe ngoại Còn mày nữa Bớt cái thói khách sáo lại đi Người lớn đã nói vậy rồi á Thì mày cứ ở lại đây đại đi Cho đỡ khỏi túng tiền Khi nào mình lên Sài Gòn á Thì mình coi đất trấn trạch lại cho ông bà một lần Coi gì trả ơn luôn Tao nói vậy được không Cụ ông nghe vậy Thì hai mắt sáng lên vui mừng Tươi cười nói Ủa Bộ con còn biết coi phong thủy nữa hả <cười> Dạ Cũng biết chút ít Con mới vào nghề chưa lâu Nên còn nhiều chỗ chưa có thạo lắm Chứ con không dám xem cho ông bà đâu thôi vậy vợ chồng lão có yêu cầu chị con đâu mà con nấu vậy thôi lỡ rồi cứ ở đây thỏa thích đi xong việc á thì con cầu giúp cho ông bà cái miếng đất nào được được để uh, vợ chồng già này yên giấc ngàn thu vậy thôi Coi như con giúp cho ông tìm cái chỗ nằm cho thoải mái nhất ha <cười> dạ vậy cung kính không bằng tuân lệnh cái này con làm được Bữa cơm ấm cúng và vui vẻ đó đã xích những con người xa lạ lại gần với nhau hơn. Đêm đó, Khang và Thụy trải chiếu nằm ngoài thềm cho mát. Mùng văn đã kính, hương mũi cũng đã châm. Khang nằm xuống cố chập mắt hồi sức lại sau một ngày dài đi xe mệt mỏi. Nhưng chỉ vừa nằm xuống không bao lâu thì trong đầu Khang bỗng chốc lại vang lên tiếng kêu cứu thất thanh, thều thào rồi yếu ớt của một ai đó. Trong tiếng kêu cứu ấy, còn thấp thoáng là tiếng dòng nước chảy róc trách. Tiếng nước ọng ọc cuộn trào như đang ở dưới lòng sông sâu. Khang trong cơn mơ màng, bỗng chốc như đang thấy mình nằm dưới một lòng sông lớn. Có một con trăng lớn đang cuộn tròn lại người Khang. Tiếng trăng đánh nước ảo ảo bên tai còn nghe rất rõ. Khang nhìn thấy thấp thoáng trên mặt nước có một người đang cầm một cái rượu, đứng bên bờ dưới ánh trăng sáng nhìn chằm chằm vào lòng sông mà nơi khang đang nằm hắn ta vung triều từ trên cao bổ xuống khang giật mình bật tỉnh dậy giữa trong đêm nó hất tài kêu lẫn đừng chỉ là một cơn ác mộng thôi trán của khang bây giờ đã lắm tấm mồ hôi nhìn sang bên cạnh thấy thằng Thủy vẫn còn đang ngáy o o như sấm nhưng từ phía đối diện thì đã thấy cụ ông ngồi đó chăm trà đang uống rất tự tốn Khang thế vậy thì banh mụn chui ra Tài gần ngồi bên cạnh Ông cụ liền hỏi ngay, <cười> Lạ chỗ ngủ không quen gặp ác bỏng hả con ừ, Dạ con xin lỗi ông Con làm phiền nhà ông quá Bạch mệt quá Có cái gì đâu mà phiền Tao cũng ngủ đâu có được già mà Thành trà bây cũng đâu có lỗi phải gì Đang ngồi chăm trà uống với nhau Thì cả hai người đều nghe thấy một tiếng trống rất to, không biết từ đâu vọng tới. Tiếng trống này khủng khiếp đến nỗi, Nó giống như một trăm con cọp với một trăm con bò cùng nhau kêu lấn. Khang hỏi ông lão. Ủa, cái, cái tiếng vừa rồi phát ra từ hướng nào dông? Suốt hơn tháng này thì đêm nào nó chẳng kêu như vậy. Mà ông cũng không biết nó là con gì nữa. Ở khúc sông phía sau nè, cũng gần lắm cà khang nghe vậy, thì ngồi bật lên, chạy ngay ra ngoài sân, nhìn thẳng lên trên trời. nó lấy hai bàn tay làm một vài động tác gì đó, cho lẩm bẩm miệng tính. nét mặt của nó đột nhiên đanh lại. nó quay sang nói với ông lão: ờ, ông ơi, ông chỉ đường cho con ra khúc sông đó ngay bây giờ được không? C cái tiếng trống đó là trọng đang kêu đó. ông già đặt ly trà xuống, cho mới nói: đời này làm gì có trọng hả con? chắc trâu bò vì nó kêu thôi không có gì đâu nhưng khang quả quyết ông có phải cách đây hai mươi lăm năm về trước đó ông có hai người con một trai một gái chết đuối ở khúc sông đó hay không người con trai thì có một chết bớt lớn trên vai trái còn người con gái á thì lại có một chết bớt trên vai phải ừ, sao mày biết được vậy làm sao mày biết mày mới tới đây hồi chịu thôi mà dạ cái đó lát gì con giải thích sao còn bây giờ ông đưa con ra mé sông đó nhanh lên đi con rồng sắp chết tới nơi rồi khang vội lập tức chạy vào bên trong mở ba lô ra lấy đồ nghề rồi chạy nhanh qua vấp phải thụy thụy vừa dậy đã thấy khang ôm đồ cúng đi theo ông lão biết chắc là tới công chuyện rồi cho nên nó vội xỏi dép rồi la lính Ờ từ từ mày đợi tôi dưới ba người cùng tiến ra ngoài mé sông đứng ở trên bờ kè khang độc chú pháp mở ngay âm dương nhãn ra thủy réo rắc ê mày tao nữa mở cho tao chứ coi khang vứt cho nó lọ nước rồi nói lấy cái đó thôi mi mắt đi thôi trong cụ luôn hai người vội làm theo khang móc trong cái túi nhỏ ra một tấm la bàn nó khẽ niệm chú pháp điểm hóa vào bên trong chiếc la bàn rồi cắm xuống đất đột nhiên tiếng trống lúc nãy là vang lên dữ dội lần này thì cả lòng sông như đang dậy sóng bởi tiếng trống như sấm sét rền vang khang chép miệng thằng tôi quan mắt âm dương cũng chẳng thấy rõ được tổ quan chú khai khang dùng một ngón tay điểm chỉ lên trời đầu ngón tay lập tức phát sáng lên lấp lánh thụy và cụ ông đều mắt tròn mắt dẹt dõi theo khang tung chưởng đánh cái chùm sáng đó về phía lòng sông chùm sáng rõ ra Phân tán xung quanh, phát sáng cả một khu vực trọng lớn. Ở dưới lòng sông dần dần hiện ra hình hài một con mảng xà lớn, đang nằm thôi thớp bên dưới đáy. thụy thấy vậy thì kêu lên. ơi cha mẹ ơi, có trăng quái gì mà to vậy? Không phải trăng đâu, là trồng đó. Ông lão chứng kiến toàn bộ quá trình thi pháp của Khang. Trong lòng cảm thấy vô cùng bất ngờ. thụy cũng ngơ ngác. Trồng gì? Sao tao không thấy nó giống trồng miếng nào vậy? khang dẫn một tay bắt quyết một tay thủ ấn rồi đáp rồng ấy, cũng có năm bảy lời rồng con này đang bị quỷ quái xứ này hâm hại đó tao phải giải về cho nó bao sân trận môn âm dương trận đồ khai ngay lập tức cái lồng sông đột nhiên biến chuyển sóng không còn vỗ nữa mặt nước phẳng lặng im lìm. trong mắt âm dương của ba người đang dần hiện lên một vòng kết giới lớn màu vàng Bao trọng khắp cả một khúc sông dài hơn một cây số. Trận pháp ở trên mặt nước cứ liên tục nhấp nháy Truyền linh lực xuống phía dưới Cho cái sinh vật mà Khang gọi là trồng hưởng dụng Tiếng trống bây giờ đã không còn to như trước Mà chỉ còn là tiếng trên rỉ Âm ỉ kéo dài từng chập một Khang thấy hình như vẫn chưa ổn định Nó liền bóc một nắm đất ở phía dưới Cầm lên trên tay rồi niệm chú Nắm đất lớn trong tay Khang nóng dần lên Rồi từ từ bốc cháy lên nghi ngút Khang mở mắt Ném thật mạnh nắm đất xuống lòng sông Hàng loạt tiếng nổ bơm bớp vang lên Bên dưới mặt nước sông đang bừng lên những ngọn lửa Bốc cháy dữ dội Điều đặc biệt là những ngọn lửa này Cháy lên đều hắt ánh sáng thành một màu xanh lam Chứ không giống như bình thường Khang lắc đầu nói Mẹ nó, sao mà khó nhằn cái gì Ông lão bên cạnh chứng kiến từ nãy tới giờ và ông ghé lại gần khang mà nói nhỏ ờ, ừ, thưa thầy hồi nhỏ tôi có nghe ông bà xưa kể lại đó để là sông này có rộng cư ngụ nhưng mà tôi không mấy tình nay thầy làm tôi sáng mắt ra rồi thầy thầy cố tìm cách cứu lấy nó với thầy ơi kìa ông ông xưng hô vậy con tổng thỏi chết con sẽ đáng làm hết sức bây giờ ông lùi ra sau con một tí đi để đề phòng nguy hiểm quả đúng như lời khang nói trong đám lửa cháy phừng phực dưới kia đồng loạt hiện ra hơn hai mươi con quỷ hồn đủ chủng loại bọn chúng nhe nanh dương vuốt nhìn khang mà đầy nghiến chửi rủa tên nhãi ranh kia bọn tao với mày không thù không oán cớ sao lại dùng âm hỏa thiêu đốt bọn tao mày có tin hôm nay bọn tao lấy cái bạn quèn của mày không khang rút kiếm gỗ đạo trong túi ra chơi chém xuống dòng sông liệng liệng kiếm ảnh vun vút lao tới vào mặt nước đổ ầm ầm. nó đáp đám yêu ma quỷ quái bọn mày dám cấu kết ám hại vô long tu luyện Còn nói là không thù không quán sao một con quỷ hồn khác lên tiếng thì cho là một con rồng con đang cố trào sức bảo vệ cho con rồng già sắp chết mày nghĩ cái trận pháp bê siêu này mà cản chân được bọn tao sao Con thùng luồng này sắp chết tới nơi rồi. Hôm nay bọn tao lấy mạng mày trước cho mới làm thịt nó sau. Đỡ lấy. Hàng loạt trạo ảnh bay tới lia lẹ. Khang tung kiếm chém vỡ làm đôi. Nó lùa Thụy ra sau cho căng dặn. Nè, mày dắt ông khu chạy sang bên kia đi. Đứng sau lưng tao. Để cái bài ô hộp này cho tao giải trí. Lâu rồi tao cũng chưa khởi động tay chân đó. Nó bắt ấn hạ tấn đỡ đòn rất vững chãi Đám quỷ hồn thấy vậy thì liền đáp Hê hê hê Mày tuổi nhỏ và khẩu khí lớn đó Để tao xem thằng nhóc này làm được cái đinh gì Tụi bay đâu Lên hết cho tao Hàng loạt hơn hai mươi con quỷ hồn Bay lơ lửng trên cao Ngang tầm mắt của Khang Dễ chàng nhận thấy ở bên dưới chúng Vẫn đang bị một luồng ánh sáng của trận pháp khống chế Khang khẽ cười rồi nói hê <cười> chân tay bị xích như vậy mà hãy còn ham hú được thôi để tao chơi với tụi bầy một lát xem đây bao sơn phù môn huyền binh chi thuật thiên binh triệu hồi phục khai một mạch năm đạo hoàng phụ được khang đánh ra cùng một lúc cả năm lá bùa phản ứng phát sáng trên không trung khang dùng kiếm gỗ đạo đánh mạnh một đoạn lên trên cao hào quang ảo ảnh phát ra bắn thẳng lên trời lập tức từ trên trời phóng xuống năm vị thiên binh đứng sừng sững trên mặt nước cả năm người ai cũng mặc hoàng bào sung trận tay cầm cương kích trường thương tham chiến khang quay sang thụy tươi cười nói hờ mày coi năm anh em siêu nhân đánh với bầy lính lát nè năm vị thiên binh nhào vô tham chiến quyết liệt tiến binh ký va vào nhau chan chát tỷ lệ một chọi bốn nhưng chênh lệch về trình độ như thế này thì chắc cũng không sao đâu Khang tác pháp, nói vọng xuống. Thế nào? đám các ngươi đã biết sợ tay chưa? Một con quỷ áo đỏ đang liên tiếp tránh né những sát chiêu hung hiểm mà thiên binh liên tục công kích. Nó nói vọng lên. hạng như mày mà cũng triệu hồi được thiên binh sao? <cười> Đương nhiên rồi. Năm vị này là hải quân ta mượn của thiên bộ nguyên sói đó. Đánh ở sông này thì hợp hết sợi. Trận hỗn chiến vẫn còn hùng tranh không ngớt Mặc dù là đậu ảnh thiên binh mạnh hơn rất nhiều so với đám quỷ hồn này. Nhưng suy cho cùng cũng khó lòng chống cự lại số đông Có ba thân ảnh mặc dù đánh giết được sáu bảy con quỷ hồn. Nhưng cũng phải chịu cảnh tan biến do trúng đòn công kích quá nhiều. Còn một người vẫn đang giao chiến với con quỷ áo đỏ đầu lĩnh. Người còn lại thì đang một mình bị quay trước cả chục con quỷ khác. Hai vị thân ảnh thiên binh ở dưới Nhìn Khang mà mắng Hình tiểu tử nhà ngươi Gọi người xuống giúp thì gọi đông đông một chút Gọi có năm người bọn ta Thì đánh sau cho lại Chỉ là thân ảnh nhỏ nhồi Pháp lực có mỗi một phần bé tẹo xuống đây Để cho đám quỷ này đánh như con hay gì Ngươi tự mà lo đi Bọn ta không đánh nữa Vừa nói xong Cả hai thân ảnh cuối cùng cũng một mạch Mà phi thăng lên trời để mặc cho Khang cứ ở dưới mà gọi với theo đám phong quỷ ở dưới sông được một trận cười no nê, bọn nó nói <cười> tao tưởng đâu là mày triệu được thiên binh hóa ra cũng chỉ là mấy cái đậu ảnh yếu ớt nhỏ nhồi như vậy mà đâu chiến đấu với tụi tao sao <cười> mới có hai chiêu cơ bản mà tao đã giết được một phần ba đám quỷ hồn tụi mày rồi còn dám nói là tao không đủ thực lực sao chắc là chưa tung hết sợ học ra thì chúng mày chưa biết sợ có đúng không Được lắm, đụng tới máu húng chó của tao rồi Thì đừng có kêu tao ác à Thiên căn Địa sát trận Khai Khẩu quyết vừa dứt Lập tức trên trời bỗng nổi trong gió cuồn cuộn sấm chớp đánh xuống liên hồi. Có lúc những tia xét đánh xuống lòng sông Làm sáng cả mặt nước đang lấp đánh Phản chiếu lại sấm chớp. Bên dưới lòng sông Giao lông như đã không còn kêu nữa Nó khẽ cựa mình Làm cho dòng sông chuyển động Như muốn hòa cùng với trận pháp của Khang Thúc Động Khang giỏng giặc tuyên bố <cười> Lần này tao đánh tụi mày không đẹp không ăn tiền Rồi đó lấy ra một cái ấn tính nhỏ màu đỏ Được làm bằng vàng Rồi hô to lệnh chú bẩm mau sơn chân tông thỉnh mau sơn chân sư, Mau sơn phù môn thuật Hoành thủy giao phương tiện Khai Từ cái pháp ấn đó Phát ra một luồng hào quang màu xanh dương nhạt Luồng hào quang này tụ thành một cây cung bằng thủy tinh màu ngọc bích rất là đẹp Cầm cây cung trên tay Khang quay đầu lại tìm kiếm Nó nói Ủa tên đâu ta Sao có cung mà không có tên gì Đắp quỷ hồn ở dưới Lại cất vào mỉa mai <cười> Lại là cái trò mèo con Có cung mà không có tên Thì đừng hòng bắn được ai Đi chết đi Sau tiếng hét thất thanh đó cất lên Thì hàng trăm ngàn phi tiêu thủy khí Ở dưới sông vắng lên ly lẹ Những tưởng pha này thì Khang xong đợi rồi Nhưng cậu nhanh chóng chống đỡ Dắt cây khung sang một bên Vội vàng bắt ấn cho hậu lấn Hậu thân thuật Khai Một lớp tường trắng bằng đạo pháp Được dựng lên ở trước mặt Đỡ lấy toàn bộ ám khí đang lao lên như mưa Khang cười khẩy một cái Rồi trúc cung ra hướng Về phía bọn quỷ quái mà trả đòn anh kéo căng dây cung rồi thả ra bắn tới lia lẹ khăn bắn đến đâu dưới mặt nước độ ầm ầm đến đó đám quỷ hồn không hiểu vì sao cung không có tên mà vẫn bắn được bọn chúng chẳng nhìn thấy tên để mà né tránh nhưng hình như có hàng chục mũi tên vô hình đang lao đến mỗi đợt chỉ nghe những tiếng nổ đì đùng như pháo bồng phát lên đã có vài con bị bắn cho tan hồn nát phách số còn lại cũng bị thương ít nhiều Khang vuốt mái tóc ngược lên, Hất hàm dương dương tự đắc nói. À. <cười> tao quên là cái cung này không cần tên. Mà sát thương bắn qua cảm ứng tâm linh cũng được. Bây giờ thì ăn đạn ngon hay không? Nói xong. Khang kéo về cung Bắn liên tiếp mấy đợt nữa. Đám ma quỷ ở dưới tay nhau mà chạy trối chết. Khang quay sang thủy nói. À. Cô tôi làm chiêu cuối cho mày coi. Chú ý kỹ nha. Anh mày chỉ là một lần duy nhất thôi đó Nhìn đây Vạn tiễn quy nhất Hàng ngàn mũi tên ám khí lúc nãy của đám quỷ bắn vào Được bức tường hồ thể chắn lại Giờ đây tất cả đã hồi tụ lại Thành một mũi tên siêu to khổng lồ Mũi tên lơ lửng trên không trung một lát Khăn chụp lấy rồi tra vào cung Mà hô lấn Đứng sức sát vô Một bắn là về với tổ tiên ông bà luôn nè Xếp ngay hàng thẳng lối vô đi đám quỷ ở dưới nghe thấy vậy thì chạy tán loạn, có con đã bật khóc tu tu, quỳ xuống xin tha mạng. căn vợ như không nghe, dương cung bắn mũi tên thẳng lên trời. đám quỷ lơ lửng dưới sông nhìn theo mũi tên bay lên trên tận mây xanh. con nào con nấy hú hồn hú vía, cứ nghĩ rằng đã thoát được, càng cố làm mặt hề, trêu tức rồi nói, <cười> kết bái nha, bye bye. Đám quỷ đợi mãi chẳng thấy gì Cứ tưởng rằng mình bị lừa Bọn chúng phùng mang trợn má lên mà quắc Dẫm trời khâm bọn tao sao Tranh con Mày tới số rồi Khang lặng thinh đưa tay chỉ lên trời Rồi nói Cái gì Nhìn đi Có mưa sao băng kìa Đám quỷ đưa mắt nhìn lên Thì lúc này trên trời xuất hiện một cơn mưa hỏa tiễn Ào ào trút xuống Mỗi mũi tên đều được chăm cháy phừng phật âm hỏa Tên trớt xuống lòng sông Trúng vào người của những con quỷ Bốc cháy lên xèo xèo Một số khác thì lại nổ lách tách như bóp trang Khang tiếp tục cà kìa <cười> Từ từ thôi có chừng khác đó Khi nãy tụi mày phóng tới tao bao nhiêu âm khí Thì bây giờ tao trả lại bấy nhiêu tên Vậy là công bằng nha Đám quỷ hồn trúng tên Hồn phách bị thiêu đốt hết quá nữa Có con linh lực yếu Đã bị hỏa của tên đốt cho hồng phi phách tán, Trở thành tro bụi Một số khác may mắn sống sót Thì cũng đã bị trọng thương Sau trận mưa tên ào ạt như thác nước đổ xuống Chúng nhanh chóng lẫn khuất Bỏ chạy khỏi khúc sông này Trước khi bỏ chạy đi Tên quỷ đầu lĩnh còn cất tiếng hù dọa Hôm nay mày giết 18 anh em của tao Ngày sau tao sẽ tìm mày báo thù. Hãy đợi đó Luôn luôn sẵn sàng Khi đám quỷ quái đã hoàn toàn biến mất Khang cũng chuẩn bị ra về Nó lại chỗ ông cụ Và Thụy đang đứng xem trận giao đấu vừa rồi Xong hết rồi Chúng ta về thôi Ba người lần mò trong đêm tối Tận bước về lại nhà của ông cụ Đi qua con đường dẫn vào trong xóm Ngang qua một cái miếu nhỏ Trông lạ lạ Khang liền hỏi Ông ơi Cái miếu này xây lên để thờ tự ai vậy ờ cái này là thầy hai ở xóm trên đó hồi trước cách đây cũng gần ba mươi năm thầy xem đất rồi bảo dân trong xóm dựng lên nó dùng để thờ thổ địa thổ công Hà bá thần xong vậy đó mà thầy thấy cái miếu đó làm sao vậy thầy ờ, dạ không có gì à, con vui miệng cho nên hỏi vậy thôi mà ông ơi ông đừng gọi con bằng thầy nữa con chỉ đáng tuổi cháu ngoại cháu nội của ông thôi gọi về con tổn thỏ chết Sau khi vừa về tới nhà, rửa trái tay chân xong, bước vào trong thềm chăm ly nước trà nóng uống cho đỡ khác. Cậu ông bây giờ mới khép nép, có đôi phần nể trọng, nhìn Khang hỏi. Ờ, thầy, à, ờ, không con. Hồi nãy con có nói về cái chết của hai đứa con nhà ông, ông thắc mắc làm sao mà con biết vậy? Khang cũng hấp hết ngụm trà, rồi mới đáp. Giờ chúng chị con cũng không biết được đâu. Nhưng mà khi nãy xem thiên tượng, con thấy ngôi sao chủ của ông ấy, có hai ngôi sao xung quanh đã tắt rồi. Ngôi sao bên trái là dương, bên phải là âm, tượng trưng cho trai với gái. Với lại con nhìn theo chiều xoay của sao, thì thấy sao đã xoay được 25 vòng bên sao chủ. Cho nên con biết con của ông bà đã chết cách đây 25 năm. Giống dĩ ban nãy con biết ông không có tin lời con nói, nên mới dùng hạ sách nối ra như vậy thôi. Chứ con không cố ý khơi lại cái chuyện buồn của gia đình ông Ông thứ lộ cho con Ông cụ nhìn Khang một lúc lâu Rồi nói Ờ Đúng là kỳ nhận Tài không đợi tuổi Mà con tên gì Chiều giờ quên hỏi tên hai đứa nữa Dạ con tên Khang quê Phú Yên Còn cái thằng Mộc này là Thủy Nó ở Đồng Tháp đó ông Ờ trai vậy mà thôi cũng khuya rồi Hai đứa màu trong đi ngủ sớm đi Sáng mai còn dậy đi kiếm chỗ làm bài tập Ông cũng vô trong nằm đây ngủ ngon nha con Khẽ chào một tiếng Cho cả hai chui lại vào trong mụn Ngủ một chất dài cho đến sáng Chiên ông cụ Lanh thì không tài nào ngủ được Ông nằm đó trằn trọc Suy nghĩ lại những gì được chứng kiến Cứ thế mà hàng loạt câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu ông Đến lúc quá mệt mỏi với mớ bồng bông đó, ông vô tình tiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong cơn mơ, ông nhìn thấy có hai bóng hình đang tiến từ ngoài ngõ nhà vào trong sân. Một nam một nữ, tuổi cũng độ gần 40. Vừa nhìn thấy hai bóng hình, ông vội lật đật chạy ra mà ôm chầm lấy, cất tiếng nói trong sự nức nở. Th thằng Sang con Trâm, hai đứa bay về thăm ba má đồ hả? Trời ơi! Hai đứa bà đúng là bất yếu mà. Bà chết hơn hai mươi năm nay. Mà sao bây giờ mới chịu về thăm tao một lần? Ba chờ tụi bây về mà mất mở tóc bạc hết cả rồi nè con. Ba cha con ôm chầm lấy nhau một lúc lâu. Khung cảnh tràn ngập nước mắt. Hai linh hồn đó chính là Sang và Trâm. Là hai em con ruột của ông Lanh. Đều đã chết đuối cùng một ngày cách đây hai mươi lăm năm về trước. Ngay tại cái khúc sông sau nhà đó Vừa dứt cái ôm Cả hai cũng thúc tích rồi nói Tiếc Tiếc nhớ kêu thầy Khang Cứu tụi con nghe tiếc Tụi con ở dưới sông lạnh lắm tiếc ơi Tụi con bị bọn quỷ nước đánh đập hành hạ Kéo không cho đi đầu thai Mai nhờ có thần Giao Long che chở Nên bọn con mới thoát khỏi cảnh đại đoạ Kiếp làm thủy quái suốt đời Nhưng nay đám quỷ bị ông thầy Pháp giang tạ thu phục, công chê, làm điều hãm hại tới dâu Long. Khi đã nhờ có thầy Khang đuổi đám quỷ đi, nên dâu Long mới tạm thời được yên ổn. Nhưng lúc tụi nó không để ý, tụi con mới về đây báo mộng cho tía. Bọc nó sắp quay lại rồi tía. Tía nhớ nói giúp bọn con nghe tía. Tráng giúp tụi con nghe tía. Nói xong, Cả hai anh em dắt tay nhau Quay đầu bỏ đi để mặt cho ông già ở phía sau Mà càng giọng kêu Khoan đã Mày mới về chưa được bao lâu Sao lại bỏ tía má mà đi nữa vậy Ông thầy Pháp mà bay nói tới là ai Không nói tên sao tía biết Mà thưa lại với thầy Khang Săng trăm mà cũng trong đêm đó đứng ở ngoài mé sông có một người đàn ông tuổi đã gần sáu mươi tay đang lăm lăm một chiếc triệu bằng bạc bổ liên tục xuống lòng sông một cách đầy oán độc lão ta cứ liên tục gào thét xoay triệu chém liên tục vào làn nước vừa chém vừa ngửa mặt lên trời mà chửi kẻ nào là kẻ nào dám giết quỷ của ta là kẻ nào dám nhúng tay phá bệnh chuyện của tao chứ Khi ông Lanh vừa mở mắt dậy Thì trời đã lên cao ngang ngọn sào Ông vội lật đật chạy quanh nhà Tìm Khang ngay Vừa chạy ông vừa gọi Khang, Khang à Th Thầy Khang đâu tròn Hai đứa nhỏ Sáng ra xách xe đi cho ông Ủa mà sao ông kêu nó là thầy vậy Ông Lanh chỉ lặng thinh Mặt buồn thiu nhìn vợ Bà ơi Hồi đêm qua Con Trâm với thằng Sang nói về Nó về gặp tôi trong mơ đó bà C Con nói về hả Sa Sao nó không gặp tôi Mà hai đứa nó nói gì với ông N Nó có nói ở dưới cận cái gì không N Ông nói đi tôi ra chợ mua về Cúng cho nó liền Ông Lanh quệt nhẹ nước mắt trên bờ mi Đã nhăn nheo của mình Ông kể lại toàn bộ sự việc hôm qua Ông gặp hai con Và cũng không quên kể rõ chi tiết về trận đánh của Khang Với đám quỷ phía sau nhà Sột xuôi một hồi Ông nói tiếp Chắc có lẽ hôm qua Nhờ ông dương nhắn mà thầy Khang mở cho tôi vẫn còn Nên tôi mới thấy được con nó về Bà ơi Tôi với bà chỉ biết trông cậy vào thầy Khang Để cứu lấy hai đứa nhỏ thôi Trong thoáng chốc Ánh mắt của người mẹ già đột nhiên ướt đẫm lệ Cả ngày hôm ấy hai ông bà chẳng làm được gì Chỉ biết đưa mắt ngóng nhìn ra bên ngoài cổng Chờ đợi Khang và Thụy trở về Trong lòng cứ lo sợ là Khang sẽ ngại Cho nên sẽ đi luôn mà không trở lại Cho nên cứ ở ngoài đường Cứ nghe thấy tiếng xe máy nào chạy ngang qua Hai ông bà đều ngó mặt trông ra rất sốt ruột Đến tận chiều thà Ông vẫn ngồi đó mà chờ đợi cô bà thì ra sau nhà lo cơm nước. Từ ngoài ngõ có tiếng xe máy đến gần. Lần này chiếc xe đó rẽ vào cổng, rồi tiến thẳng vào trong sân. Ông Lanh sung sướng chạy ra đón. Ông nội. Chà bầy, ông tưởng hai đứa bầy ngại vậy mà bỏ đi luôn trọt chứ. <cười> dạ đâu có, con thích ăn cơm của bà ngoại nấu lắm. Tụi con chưa có đi liền đâu, ông đừng có lo. Ông Lanh nghe vậy thì lòng mỉm cười nhẹ nhõm. Tối hôm đó lại là một bữa cơm ngon Nhưng ông Lanh hình như có điều ngập ngừng không dám nói Đợi tới tận đêm Khi Thụy và bà đã ngủ rồi Khang mấy lần mò lại ngồi bên ông Mà hỏi Ừm, um, con thấy hình như Ông có chuyện muốn nói với con thì phải? Ông già nhìn Khang vừa thán phục vừa xúc động Chợt ông quỳ thập xuống, Vái Khang hai vái Cho bảo Thầy ơi Thầy cố thương thân già này Thầy cứu giùm con của lão già này chơi Khang vội thập xuống đỡ ông lên cho nói ngay Ơ chết Con đã nói ông á Đừng gọi con là thầy Ông còn hành đại lễ như vậy á Thì làm sao con gánh nổi Có chuyện gì muốn muốn nói Ông hãy nói ra Nếu mà giúp được Con xin hứa sẽ giúp tận tâm mà Ông lành đứng lên cho vừa khóc vừa kể lại Chi tiết sự tình giấc mơ đêm hôm qua Khang vừa nghe vừa gật đầu tra hiệu đã tiếp thu Khi nghe trọn vẹn câu chuyện Thì Khang mới nói Bài kiểm tra của con đã quay xong rồi Đáng lẽ là con có thể quay lại đây cảm ơn ông bà Rồi về lại thành phố Nhưng mà khi chiều con có nói là chưa đi liền đâu Tức là con đã biết được một phần trong cái chuyện này Con thấy chuyện đêm qua có phần không có đơn giản Nên là quyết định ở lại đây Để điều tra ngọn ngành xem sao Không ngờ nó lại trùng hợp cái chuyện hai cô chú con của ông như vậy. Chắc chắn câu chuyện ở khúc sông này hay còn nhiều điều ứng khúc. Ông yên tâm đi, chuyện này con sẽ thay ông làm cho đến cùng. Con sẽ cố gắng giải cứu linh hồn cô chú đang bị kiềm hãm ở dưới sông, cũng như là giúp Giao Long đánh diệt hết bọn tạo ma quỷ quái cho tiện đường tu đạo. Ông Lanh nghe vậy liền xúc động bật khóc mà cảm ơn trối trích. Khăn nhìn quanh rồi nói nhỏ với ông sáng ngày mai á, con với ông giả vờ chèo ghe ra giữa sông, văng lưới bắt cá đi. Con muốn kiểm tra trận pháp của con bà dưới sông đang như thế nào rồi. Mình dậy sớm chuẩn bị đồ rồi đi sớm. Con không muốn bà biết được, để lo cho hai ông cháu mình. À, phải đó, con nói phải. Để giờ ông ra lấy lưới văng để trên xuồng sẵn. Gà gái sẵn thì mình đi luôn. Sau khi chuẩn bị đồ văng lưới. Hai ông cháu ngồi uống trà nói dăm ba câu chuyện phiếm với nhau. Tầm ba giờ sáng thì gà cũng bắt đầu cất tiếng gái đầu tiên. Hai người nhìn nhau tra hiệu đã đến lúc. Liền lẳng lặng phát mái chèo đi ra ngoài sông mà hành động. Đang đi được nửa đường thì đằng sau có một bàn tay bổ nhẹ vào vai khang cho kẻ nói. À, anh bạn chơi củ lén vậy là không được rồi. Đưa đây tao giác cho, mở mắt ông Dương cho tao đi. Sao mày biết mày theo ra đây vậy? Thì có gì đâu Đem tao dậy đi đái không thấy mày Dưới bực thềm mà không thấy dép của mày với ông là tao biết liền Không ra đây thì đi ông cho được Khang ngạc nhiên với khả năng suy luận của Thụy Thôi thì mở mắt âm dương cho nó vậy Dọc đường ra bờ sông Khang đã chú ý quan sát rất kỹ Nhưng chẳng thấy gì khả nghi Không một chút lơ lạ Khi đẩy xuồng từ bờ ra sông Khang giao cho Thủy cây đèn pin, rồi kẻ căng dặn. cầm lấy và xô như bình thường đi. Thấy cái gì bất thường thì nói nhỏ nhỏ cho nhau nghe thôi. Tao đoán là ở đây có cái gã tà sư nuôi cái đám quỷ hôm qua theo rình. Mắt âm dương tao mở cho mày với ông rồi. Có thấy ma quỷ thì cũng giả vờ làm thinh như không thấy gì. Giả vờ như đang dăn lưới thông thường vậy thôi nghe. Biết trời, nó nhiều quá. Qua nó lại với ông đi khang gật đầu rồi lại qua thì thầm vào tai của ông ông cũng gật đầu ra hiệu đã hiểu cả ba cùng leo lên xuồng bơi ra giữa dòng sông ông cụ dăng lưới khang chèo thuyền thụy sôi đèn pin đợt giăng lưới lần này chẳng theo một cái hình thù gì cả khang chèo đến đâu thì thả lưới đến đó vừa chèo anh vừa quan sát thật kỹ khắp lượt trận pháp mà tối hôm qua mình đã bày ra nhằm gia trì cho giao long phục hồi sức lực Quả thật là nhờ có trận pháp bảo hộ mà giao lông không còn kêu la thảm thiết như đêm qua nữa. Bằng con mắt âm dương đã được khai mở tạm thời. Cá Thụy và ông lão cũng đã nhìn thấy được cái thứ mà mình gọi là mãng xà một cách thật gần. Thì ra bên dưới có một con rồng xanh dài hơn 20 thước, đầu chỉ mới vừa nhú ra hai cái sừng non. Đây đúng là một con rồng như trong thư văn hay phim ảnh thường miêu tả. Nó cuộn mình nằm dưới đáy sông Thụy nu nức kêu lên Ôi nhìn oai thiệt á Mày đi nghe Tiếng của Khang gắt Làm Thụy giật mình bụm miệng lại Không ai bảo ai câu gì Khang tiếp tục chèo xuồng đi Sau gần một tiếng đồng hồ kiểm tra Khang thấy vòng trận pháp của mình Đã sứt mẻ một vài chỗ Dẫu không nhiều Nhưng nó cũng khiến cho trận pháp bị yếu đi ít nhiều Những vết ít này đều là do có một kẻ đạo hạnh Nhúng tay vào căn dự Thùy và ông lão kia cũng thấy điều đó Can tra hiệu cho hai người im lặng Nó thoáng chốc nhìn lên xung quanh để kiểm tra Không thấy gì bất thường Nó treo xuồng dần vào bờ Cho vua vơ nói Xong rồi ông Cái mẻ này hy vọng được nhiều cá Giờ mình về ngủ thôi Ờ Hy vọng được mấy con cá ngon ngon Mấy ông cháu mình lai trài bữa hả ba người giác xuồng trở về lần theo con đường đất đi qua cái miếu thờ tối hôm qua khang cảm thấy có một luồng quỷ khí nho nhỏ đang quấn lấy cái miếu này nó thầm nghĩ trong bụng ừ, đúng như mình nghĩ chuyện này ắt có kẻ xấu chủ mưu đá động vào. xem ra không nhanh tay thì giàu lòng khó mà cứu được về tới nhà khang vội trả hiệu cho mọi người đóng ngay cửa lại mở đèn lên cho bảo Giao lông phát ra tiếng rống đã 43 ngày rồi Bây giờ nó đang rất là yếu Mạng sống chỉ còn trong khoảng 6 ngày nữa thôi Nếu ngày thứ 49 mà không giết được kẻ cầm đầu Thì giao lông cô như tận mạng Linh hồn hai cô chú xem như cũng hết đường cứu. Ông Lanh thận sắc thất kinh Lắp bắp nói Sao vậy con L Làm sao có chuyện đó được Ê hồi nãy tôi thấy nó nằm dưới như đang ngủ mà có gì đâu Sao mày nói vậy? Theo tao thấy á Thì có tên tạ sư Đang cố giết giao lông để mà Lấy gân rồng đó ừ, gần rồng hả? Dạ phải Thật ra con vật nằm dưới sông kia Chưa phải là rồng hoàn toàn đâu Nó là loài giao dưới lông một bậc Mà lông á Mới gọi là rồng chân chính Nó tu luyện sắp tới lần độ kiếp Lên rồng rồi Thì cũng có thể gọi là giao lông Ban đầu cấp nhỏ nhất là ly Nó sống ở hồ nước Ao sâu Tu luyện khoảng 500 năm Thì thành dao Chuyển sang sinh sống ở nhánh sông hay là lưu vực sông Thêm khoảng 500 năm nữa Thì nó có cơ hội chuyển thành lông Con dao này chỉ còn vài ngày nữa Là bơi ra biển lớn hóa trọng rồi đó thụy thắc mắc Ờ khoan Mày nói nãy giờ Tao chưa thấy cái gân trọng ở đâu luôn À quên dao khi vượt sông biết hóa lông thì linh lực và linh khí của nó rất là lớn toàn thân phát sáng hào quang chối lóa trong nước bất cứ loài nào cũng có thể thấy được nếu người nào mà có được cân rồng thì sẽ cực kỳ tốt nếu là yêu quái thì đạo hạnh tu vi tăng lên cả ngàn năm có thể xưng bá một dùng hùng cứ một phương không sợ những đạo sĩ như tao nữa còn đạo sĩ mà có được cân giao lông để tu luyện thì sẽ thay đổi căn cúc thay da đổi thịt từ người mà thân thành đại la kim tiên luôn đó bởi vậy á dù là ma hay người đều mong muốn giết được châu long để chiếm lấy gân rồng cho nên nó vô tình bị trở thành mục tiêu săn lùng của cái bọn tà sư đó thụy nghe mà lùng bùng lỗ tai như không hiểu gì ừ, sao mày không canh mà giết nó đi lấy gân làm tiên không phải sướng hơn sao được trường sinh bất lão có phép thuật trời ban sướng vậy gì? Tu đạo mà giết loại khác để cướp đạo hạnh Thì là một cái trò dơ bẩn Tao không làm vậy Giới lại nếu tao có tâm tà Thì Giao Long đã không để cho tao bảo vệ đêm qua Mà nó sẽ cố gắng chống cự rồi Khang quay sang ông Lan Còn cái miếu ở bờ sông mà ông nói thầy hai nào đó Bảo dân làng dựng lên là miếu quỷ đó Không phải để thờ hạ bá thổ công gì đâu Cô chú con của ông chết đuối ở đó Cũng chính là do cái miếu hại cả Nghe đến đây, ông Lanh như cơ hồ đứng không vững và không tin vào những gì Khang vừa nói. Ông ấp úng. Ừ, không đồng, không được. đợi nào. Nếu như con nói thì khác, nào bảo thầy hai là người gian kẻ ác. Ông thấy không tin được. Ai, con không biết ông thầy hai đó là người như thế nào. Nhưng mà con dám chắc đến hơn 80% là thật cái miếu đó còn không thấy thần phật nào trong đó cả mà ngược lại con còn thấy và cảm nhận được yêu khí quỷ khí ở đó đang phản phất bốc ra nếu như con đoán không sai thì chắc chắn đó chính là nơi để giam cầm những linh hồn đã đuối nước trước đây và cũng là nơi lưu giữ linh khí của giao long sau khi bị đám quỷ tra tấn hút càng từng ngày hiện tại thì linh khí của giao long còn rất là thấp linh khí mà mất hết thì ắt là giao long sẽ bong mạng hai cô chú con của ông Chắc cũng không còn cứu được nữa đâu ờ, Nhưng mà thầy hai đã sống ở đây suốt 30 năm rồi Trong xóm ai có bệnh đau hay cúng kiến dị Thì một tay ông ấy lo liệu cả Không những không lấy cộng Mà ông còn sống rất tình nghĩa với bà con sư này Không ai là không mến ông hết Nghe con nói như vậy thì khó tình quá Hiểu được sự đối lập trong lòng của ông Lan Khang đáp ngay Con hiểu mà Nhưng mà ông có nhớ cái vụ thiên Linh cái Ở Đồng Tháp năm 2000 hay không Con hy vọng nó sẽ không xuất hiện ở đây thêm lần nữa Ông bảo thầy hai là người hay bốc thuốc xem bệnh Cúng kiến cho bà con ở đây Chắc hẳn ông ta cũng là một thầy cúng Thầy mo Hay là một dạng nào đó trong nghề. Khi nãy ông cũng đã thấy trận pháp của con Đã bị kẻ gian phá vỡ đôi ba chỗ rồi Không lẽ ở đây là có người thứ hai, thứ ba, biết sử dụng pháp thuật của đạo gia hay sao? Con thiết nghĩ không nên vội kết luận khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Nên là ngày mai, ông dắt con đến nhà của thầy hai đó đi. Giả giờ là để xem bệnh thôi. Qua đối chất bề ngoài, con sẽ đoán định được thực hư con người này như thế nào? Ông thấy sao? Ông Lanh nghe khang bày kế hoạch ra cũng khá là hợp lý. Hơn nữa việc Khang nhắc lại cái vụ thiên linh cái chấn động Cách đây hơn 20 năm Làm cho ông Lan nghĩ chuyện này không phải là không có cơ sở Nghe vậy ông nói Ờ, tôi đành để con xem xét vậy Hy vọng ông và bà con sư này Không nhìn nhầm thầy hai Sao người Trâm à Con phụ hộ cho ba nghe con Kế hoạch đã sắp xếp xong Mọi người cũng đã đi ngủ Để nạp lại năng lượng cho một ngày mới Khang nằm vẫn vơ nghĩ Về đống suy nghĩ phức tạp trong đầu của mình Về một người nào đó Đã cố gắng phá đi trận pháp bảo vệ giao long, Về cái miếu quỷ dị Đang tỏa ra quỷ khí sung uế kia Và về một nhân vật nào đó Có tên là thầy hai Đầy bí ẩn Mà Khang chỉ mới nghe nói đôi ba lần Chứ chưa từng chạm mặt được Chỉ chớp mắt một lát Mà trời đã sáng Khang và Thụy cùng ông Lanh Chảo bước trên đường đến nhà thầy hai. Đang đi thì cũng gặp một ông già trạc tuổi với ông Lanh, ngược chiều lại hỏi. Ủa, anh nằm kế nhà thầy hai đó hả? Ủa, anh Bảy, <cười> sao anh biết? Trời ơi, tôi dạo này xương cốt không có được khỏe lắm. Tính qua nhà thầy hai xin ít thuốc nam về uống đâu mà. Ờ mà có chuyện gì sao anh Bảy? Ông cụ kia chống gậy lên, rồi đáp. Ở bữa nay cậu bộ không được đâu anh Năm à Thầy hai ổng bệnh rồi Nghe đâu nằm liệt giường hai bữa nay á, Thấy chưa khá khẩm gì Anh đến thăm thì được Chứ kêu ổng bốc thuốc chữa bệnh à, chắc để khi khác à. Khang nghe được câu chuyện Trong đầu lại nghĩ ngay Hai ngày sau Không lý nào lại trùng hợp như vậy Xem ra suy đoán của cậu Chính phần mười là chính xác rồi Sau khi trong lòng giấy lên suy nghĩ như vậy, Khang lên tiếng nói Ông ơi, con cũng biết chút y thuật, hay là mình tới thăm thầy hai đi Cho có gì tiện thể, con xem bệnh cho thầy hai luôn Khẽ thấy Khang nháy mắt một cái, ông Lan hiểu ý đáp ngay Ờ, phải rồi, ờ, nên vậy, phải đi thăm chứ Láng diện qua lại mà phải không bay. Ờ thôi xin cứu, tù với hai đứa nhỏ đi trước nha Đang coi ở phía trước có ít cam quýt gì không? Mua cho ông ít ký ăn cho mau lại sức. Vậy ha, chào anh bảy tôi đi ạ. Sau cuộc nói chuyện xã giao vài câu với hai ông già, tất cả đều nhận ra ngay vấn đề. Đến một thằng chậm hiểu như Thụy, nó còn nói sống không bệnh, muộn không bệnh. Lại bệnh ngay cái lúc này, tao nghi là có đìm rồi. <cười> Mày khôn ra chút rồi đó. Ông Lanh ghé một cái quán bên đường mua ít trái cây Rồi đem đến nhà thầy hai Đứng ở bên ngoài Ông gọi vọng vào trong đánh tiếng Vừa gọi Ông vừa dắt hai đứa tiến vào từ từ, Rồi giả lạ nói Ơi, thầy hai có nhà không thầy hai Ở tôi nghe thầy bệnh Có đem chút trái cây sang cho thầy tẩm bổ nè Ta nói thời tiết nó thất thường quá Ai mà không bệnh phải không thầy hai Từ trong nhà có một người đàn ông tuổi cũng xế chiều chậm chậm bước ra Khang cố tập trung quan sát rất kỹ Ông ấy đáp Ờ chàng ơi tưởng ai Quá ra là anh Năm hả Ủa còn hai đứa nhỏ nào đây cả Ờ mà thôi Mời anh với hai cháu vô nhà uống nước trà nha Cái vẻ niềm nở vui tươi Cũng làm cho Khang có đôi chút bất ngờ Trong lòng nảy sinh ít nhiều thiền cảm với người đàn ông này nó vội xoa xoa thái dương mấy cái cố gắng tập trung rồi nói ơ dạ tụi cháu là họ hàng xa bên vợ của ông năm á hãy ghé đây thăm ông uh, vài bữa được ông năm giới thiệu qua thầy hai cô bối toán giỏi cho nên nhờ ông cô giúp cô đường học vấn của tụi con sau này có đỗ đạt hay không ạ <cười> được ời có chi học hành là tốt thôi hai đứa vô nhà ngồi chơi rửa tay sạch sẽ đi lát thầy coi cho chứ tao thấy mặt mũi đứa nào cũng sáng lắng ạ chắc tương lai cũng đổ đạt ngon lành trâu trọi mà bốn người ngồi quay quần bên ấm trà vừa hớp ngụm đầu tiên ông lanh đã vào thẳng vấn đề ủa không biết thầy hai bệnh đau sao mà nghe anh Bảy nói chừng nặng lắm mà ôi có gì đâu anh bệnh tuổi già đâu mà anh với tôi ai mà không vậy cũng cảm ơn anh ghé qua chơi có ý thầm nom nhưng mà không sao đâu anh năm ơi tôi còn khỏe chưa có về với ông bà đâu <cười> còn ở cái xóm này dài nữa mà tiếng cười giòn tan và hiền từ như đang thuyết phục được cả thụy và ông Lan chỉ có Khang trong lòng vẫn giữ được bình tĩnh nhưng ngoài mặt cũng vui vẻ cười theo nó khẽ lén thi pháp ẩn tức đạo hành đi đóng vị tương lai Cho chia tay ra trước mặt thầy hai mà nói Ờ thầy ơi Thầy coi cho con đi Chứ con sắp thi cuối kỳ rồi Thử coi kỳ này cũng có đậu không thầy <cười> Đầu đưa ông coi Chà tai đẹp ạ nghe Thầy hai cầm bàn tay của Khang Mà lật tới lật lui Xem đi xem lại Coi chừng rất kỹ Nhân cơ hội này Khang khẽ liên thông tâm ý Dùng linh lực bản thân Đột nhập thẳng vào trong miệng ký ức trong tầng cùng sâu thẳm suy nghĩ của thầy hai. Những hình ảnh cứ liên tục chạy cuồn cuộn trong đầu khang như một thước phim sống động. Khang thấy trong đó có rất nhiều người, rất nhiều xác chết, rất nhiều máu và rất nhiều ma quỷ. Những hình ảnh đó cứ hòa trộn vào nhau như một cuốn phim hỗn tạp. Khang nhắm nghiện mắt lại, cố gắng sắp xếp và liên kết lại nội dung. Chỉ trong phút giây. Tất cả đã hoàn thành. Một quá khứ đầy máu và nước mắt được vẽ ra. Một âm mưu đen tối và thâm độc sắp được thực hiện. Và không còn nghi ngờ gì nữa. Gã tà sư tối hôm đó chắc chắn là thầy hại. Khang! Khang à! Dậy mày! Kêu người ta xem chỉ tay cho mày, mà mày ngủ ngang xương vậy? Khang giật mình mở mắt ra, rồi nói Ơ, ờ, Sao? Ờ, tao đậu hả? Con, con đậu không thầy? Thầy hai đưa ánh mắt dò xét nhìn Khang một lúc Cho nói Sao lạ vậy cả Ông không nhìn ra được tương lai của con nữa Cả quá khứ cũng không thấy gì luôn Chỉ là một khoảng trắng dù định thụy bơm miệng cười lý nhí <cười> Rồi xong Tràng giấy trắng Cây này học lại đi con trai Khang chỉ cười lấy lệ Cho cậu mới quay qua nói với thầy hai <cười> Dạ vậy thôi Chắc con nghĩ con đậu đó Để con về ung bài cho kỹ là được Ờ Xét lại thì bối toán nói rào nói Cũng không bằng tự thân mình nấu lực đâu con Cố gắng phát quỳ đi con Ông nằm thấy Khang đưa tay ra ký hiệu Thì cũng nhanh miệng nói Ôi vậy thôi Coi xong rồi Tôi xin phép thầy dắt hai đứa nhỏ về Ăn còn kịp buổi cơm trưa Ờ thầy hài ráng mà giữ sức khỏe dưỡng bệnh trong mạnh dấu nghe thầy Nè hai đứa thưa thầy đi rồi về con Sau những câu chào thủ tục Thì cả ba cũng nhanh chóng bước chân ra về Vừa ra khỏi cổng nhà không quá xa Thằng Thụy đã tò mò ừ, Sao rồi mày Có kết quả chưa Ông Lanh cũng nhìn theo Chờ đợi câu trả lời Khang chẹp miệng trả đáp Chính là mấy đó Không có trật đi đâu được Ây, Xem bộ phải đánh nhau nữa rồi lão mấy thiệt sao Sao con lại chắc chắn như vậy Phải đó Tao thấy ổng hiền khô mà Còn tiếp đón niềm nở mày á, Mày có, có nhìn lộn ai không Sao mà lộn được Mà nếu mày với ông không tin nữa, Thì đêm nay tao chắc hai người vào trong giấc mơ Cả hai sẽ được chứng kiến hết tất cả càng ngày ông lanh càng bất ngờ và tò mò trước thực lực của khang. nghe như lời khang nói thì tối nay ông sẽ được tận mắt chứng kiến tất cả. một sự kiện vừa đáng để trông chờ, lại vừa có chút gì đó đáng lo sợ. cũng trong lúc đó tại nhà thầy hai, ông ấy đang đứng đó, thẫn thờ đăm chiêu suy nghĩ. hình như trong lòng ông ta đã có một chút gì đó nghi ngờ, bất giác chép miệng thầm. Hy vọng không phải là nó Nếu không thì có lẽ bàn tay này Buộc sẽ phải nhúng máu thêm ít nhất 4 mạng người rồi Tầm khoảng 8 giờ tối. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đồ hành lễ xong xuôi. Khang dùng chu sa vẽ xuống nền nhà một hình ngôi sao 6 cánh. Ba cánh để linh đăng, ba cánh còn lại để cho ba người ngồi vào trong. Sau khi đã ổn định vị trí, Khang dặn dò tất cả mọi người. Ngoại ơi, trong lúc mà chúng con vào trong mộng cảnh á, thì ngoại ngoài này canh chừng. Khi nào mà ba cây nến sắp tàn hết, thì nhớ trung cái chuông nhỏ con để ở đây. Chúng ba lần nghe ngoài Ngoài nhớ cho kỹ là Nếu để nến tàn hết mà không trung chung Là ba ông cháu tụi con đi du lịch luôn Chứ không có kịp về đâu Hờ tao nhớ rồi Bày yên tâm mà hành pháp đi Ông ráng coi cho kỹ Chừng nào tỉnh dậy kể tôi nghe nghe ông Ờ ờ Bà ráng canh cho tôi nghe Tôi đi siêu tôi về Khang vỗ tay hai cái Cho nói Rồi tập trung đi mọi người Ngồi xếp bằng lại Nhắm mắt thả lỏng cơ thể Đây là cấm thuật Không cẩn thận thì dễ gây nguy hiểm lắm Bây giờ thì bắt đầu Tâm thanh độ trì tông môn bảo hộ Mau sơn trận môn thuật Mộng cảnh trận Khai Chú ngữ vừa dứt Cả ba cây nến đều cháy bừng lên một lượt Một luồng ánh sáng cực đại phát ra trong đầu mỗi người Trước mặt họ bây giờ chỉ còn là một màu trắng tinh Dần dần cả ba đều tìm thấy nhau Khang nắm lấy tay hai người lại Cho nói: Chúng ta đã vào mộng cảnh rồi Bây giờ có nói gì thì cụ bà ở ngoài Cũng không nghe thấy được đâu Hình ảnh sẽ chuẩn bị hiện ra thôi Nghe lời con dặn Chuyện này đã xảy ra cách đây 30 năm về trước Đó là quá khứ Nên dù có bất cứ chuyện gì Chúng ta cũng đều không được nhúng tay vào Nếu không thì vòng thời gian Sẽ bị đảo lộn hoàn toàn Sẽ tính là nghịch thiên Và toàn bộ những người liên quan trong cái chuyện này Sẽ đều bị xóa khỏi dòng thời gian Nói cách khác Nói như thể là họ chưa từng xuất hiện trên đời này vậy Nè Hai người đã nắm rõ chưa Ờ, Đã rõ rồi Rồi những hình ảnh đầu tiên dần dần hiện ra Khung cảnh đang bắt đầu tái tạo Ba người hiện đang đứng trên một đỉnh đồi nhỏ Nhìn xuống phía dưới là một khuôn trang rộng lớn dưới đó có năm người ăn mặc giống như là đạo sĩ đang đuổi bắt lấy một kẻ nào đó kẻ đó cầm kiếm tay ôm khư khư một chiếc bình nhỏ chạy ra ngoài cổng trang người bảo vệ ở đó cũng cầm kiếm gỗ đào mà trỏ thẳng về phía kẻ đang bỏ chạy mà quát lớn phản đồ to gan mày dám ám toán cả sư phụ rồi cướp ân tính cùng pháp bảo bỏ chạy sao đừng có mà mơ kẻ đang bỏ chạy kia đứng khừng lại vì bị chặn đường như biết đã hết đường thoát hắn mở tấm khăn đó ra một tay cầm ấn tính một tay cầm chiếc bình giơ lên cao rồi nói đứa nào bước lại gần thảo chiếc các sư huynh đại à không phải các người không biết thần lực của cái bình hỗn độn này chứ có còn muốn toàn mạng hay không ở trên này khang tặc lưỡi nói kẻ đang bị vây kia chính là thầy hai của ba mươi năm trước hắn tên thật là nguyễn hải long Còn biết tên họ ông ấy sao? Shh. Ông cứ xem đi sẽ rõ. Nhớ chữ im lặng. Hài lòng. Mày đã bị bao dây. Bao ngoan ngoãn trả ấn tính trưởng mùng Cùng với bình hỗn độn cho bùng phái. Nếu tình quân đệ Bọn tao sẽ không giết hồn mày Mà cho mày xuống âm phủ gặp mặt xin lỗi sư phụ. Còn không thì bọn tao bảo đảm Mày không có kiếp sau nữa đâu. <cười> Khôn hồn thì mau cút trặc. Nếu không thì đừng trách tao ác Lão già đồ đáng chết Tao có điểm nào thua bọn mày Mà lão ta lại không truyền cấm thuật cho tao Lại không cho tao trở thành một trong những lục đại hậu pháp của bọn mục Lão quá thiền vị chúng mày Chúng mày chẳng qua được lão yêu thương Chứ chẳng thằng nào có thực lực cả Có giỏi không sợ chết thì nhào vô Tao cho chúng mày xuống dưới gặp lão ta luôn một thế Cả đám đạo sĩ đồng thanh đáp Tên phản đồ nhà ngươi. Còn mặt mũi đi nói tới sư phụ hay sao? Được thôi. Tao muốn xem bản lĩnh của mày lớn tới mức nào. Các huynh trưởng. Để đệ thí cái mạng hèn này. Làm vật tế cho bình hỗn động. Việc còn lại đành xin nhờ các huynh. Tới đây. Người đàn ông nọ dứt lời. Thì phóng kiếm lướt tới. Toan liều mạng. Thì ở đầu này. Hai long đã chủ động trước. <cười> muốn chết thì mời. Bình hỗn động. Mở. lập tức cái bình hỗn độn trong tay hắn ta mở tung nắp ra, hàng loạt ti sấm chớp từ trong đó bắn ra, nhắm thẳng về kẻ đang lao tới thí mạng. ngay lập tức hắn bị sấm sét từ chiếc bình đánh cho mất đi căn cúc, không khác gì một người tàn phế hai lòng thấy vậy thì cười to, <cười> không biết lợi hại, đáng đợi. các quân mau hành động, để sẽ cố hết sức giữ lấy chiếc bình chỉ chờ có như thế năm người còn lại nhất tề lao lên tấn công hai long không ngờ đã mắc mưu thả tép bắt tôm nên bây giờ phải một mình chống chọi lại cả năm người đầy vũ khí trong tay ở bên kia bình hỗn độn vẫn đang cố hút kẻ tự vị đạo vào bên trong người đàn ông ấy gầm lên một cách đau đớn mà cố gắng chống cự giết nó báo thù cho đệ Để đi gặp sư phụ trước đây các quỳnh bảo trọng Giết lời thân thể anh ta biến nhỏ lại, Rồi bị hút tuột vào bên trong chiếc bình. tiếng la khóc vang lên thấu trời xanh. hai long bị đánh hội đồng tới mức gần chết. hắn cố vung chút tàn lực cuối cùng, giờ ấn tính lên cao ngang đầu mình, cho hô lớn. bạo sơn phù môn, dịch chuyển cổ học, khai. một phần hào quang sáng lấp lánh bao quanh lấy người hắn, che chở cho hai long trận đoàn thù khốc liệt. trong nháy mắt Vân hào quang ấy nổ bùng lên cho biến mất hoàn toàn và cũng đem theo hai long đi chẳng còn thấy hắn ở đó nữa lát sau chỉ nghe thấy tiếng của hai long vang vọng khắp trang viên quanh vùng mối nhục hôm nay các người hãy nhớ lấy sẽ có ngày ta trở về và diệt luôn cái đám thất sơn này hãy chờ đi thụy nghe xong mà lạnh mình nó khe khẽ lên tiếng Trời trời trời, ảo ghê vậy Thì ra đây là Mao Sơn thuộc ở An Giang Một nhánh phái đã tách ra từ Mao Sơn vài trăm năm trước Tên hai long này dựa vào thần lực của ân tính Mà may mắn chạy thoát thân Để xem tiếp theo hắn chạy đi đâu Khung cảnh thứ hai dần dần hiện ra Lúc này hai long đang nằm cạnh một triền đê nhỏ Khắp người dính đầy máu me và bùn đất Hắn từ từ mở mắt dậy, nhìn mọi thứ xung quanh bất giác cả ba người khang thụy và ông lanh đều nhìn nhau trở đồng thanh ờ, là là khúc sông đó đến đây ông lanh như đang dần nhớ lại một vài mảnh ký ức nào đó ông nói lát nữa sẽ có ông xuất hiện đó cả hai cùng chờ đợi diễn biến tiếp theo hai long đi dọc bờ sông một đoạn thấy ở đó có xoáy nước cứ liên tục mở ra ở bên dưới hình như có thứ gì đó đang trồi lên khang móc máy à, nhìn kìa là là dao lông con dao lông trồi lên ngay giữa lúc trời đang dần tối nó nhìn thẳng vào mặt hai lông mà gầm thét hai lông tung kiếm lên nói à, anh cả mày cũng muốn giết tao sao tới đây đi dao lông gầm lên một tiếng lộng trời đạo quan từ trong miệng của nó cứ bắn ra từng đợt công kích trực diện vào phía hắn ta. Hai Long dù đang trọng thương nhưng cũng không hề bỏ cuộc. Hắn đưa thanh kiếm gỗ đào lên đỡ lấy đòn công kích chí tử đó. Hắn nhảy lên người Giao Long, chém liên tục vào thân, vào đầu cổ của Giao Long. Vừa chém hắn vừa hét: "Mày muốn giết tao sao? Muốn giết tao hay sao? Còn lâu Giao Long bị chém liền lồng lên đau đớn, nguy hiểm đang cận kề nó quyết định ẩn tàng lặn xuống sông sâu hai long vội nhảy lên bờ hắn gào giọng quát con dao lòng đáng chết mày liệu chừng với tao đó từ đáy sông phát ra một ánh sáng vàng nhạt lạ kỳ hai long đưa mắt nhìn theo hình như hắn nghĩ ra được điều gì đó liền cười sằng sặc lên <cười> ý trời trời giúp ta mà quả thật là trời giúp ta con dao này tu luyện gần ngàn năm sắp vượt biển trở thành long rồi chỉ cần ta lấy được gân của nó thì thực lực sẽ đại tăng không phải là một bước thành tiên đến lúc đó cái đám màu sơn chuột nhắc nhỏ bé kia chỉ như con kiến trong tay ta muốn bóp chết lúc nào thì chết <cười> ta sẽ nắm cả thiên hạ trong tay ta sẽ là kẻ mạnh nhất ở xứ này Ở phía bên này, Khang quay sang ông Lanh nói Bây giờ ông tin con chưa? Lão ta dũng chẳng có gì tốt đẹp cả Tiếp theo đây ông sẽ được thấy Cảnh tiếp theo lại chuyển đến Trước mặt đang là hình ảnh của mười mấy người dân Đang cố gắng xây dựng một cái miếu nhỏ Đứng bên cạnh chỉ đạo là hai Long. Hắn ta mặc một bộ bà ba giản dị như mọi người Đi lanh quanh vài vòng xem xét Hắn nói Tôi xây cái miếu này coi như cảm tạ bà con sớm mình cưu mang tôi. Cũng như là dựng chọi cho tôi ở lại định cư ở đây ha. Coi như từ nay tôi như là dân của xóm này. Mọi người ai có bệnh đau gì thì cứ đến tôi khám cho. Tôi không lấy tiền đâu. Coi như là để trả ơn cứu mạng của bà con vậy. Cái khung cảnh này làm cho ông Lanh nhớ lại cách đây 25 năm cái ngày mà chính ông cũng góp một phần sức vào việc xây miếu ông nói trời ơi không lẽ miếu này là miếu quỷ sao ông nhìn xem hắn đang làm gì kìa kìa theo hướng tay của khang chỉ hai lông đang đào một cái hố nhỏ ở sát bên ngôi miếu vừa mới xây xong rồi chôn xuống cái bình hỗn độn vừa thấy ban nãy trước khi chôn hắn cắt một ít máu tươi của mình Trưới vô trong đó trở đặt vào bên trong một tấm vải trọng. xong xuôi, hắn chôn sâu xuống đất niệm chú gia trì. lập tức xuất hiện ra hàng loạt quỷ hồn bé nhỏ vây quanh ngôi miếu. xung quanh bây giờ không còn ai ngoài hắn. hắn khẽ khàng ra lệnh. kéo hết đứa nào tấm sông hợp tuổi về làm lính cho tao. Tà. ngài tao thân tiên. cũng chính là lúc bọn bay được trọng thưởng. Thế rồi liên tiếp những hình ảnh sau đó hiện lên. Toàn là những cảnh đuối nước của rất nhiều người từ trước tới nay. Và dĩ nhiên trong đó cũng có hình ảnh của Sang và Tâm, hai đứa con trột của ông lâm Ông thấy con mình xuất hiện bị đắm quỷ nước kéo chân nhận xuống dưới đáy nước. Nước mắt trào chân. Bản năng của một người cha bảo vệ con thổi bùng mạnh mẽ lên. Ông cố bật dậy toan chạy tới để giải cứu. Khang vội bịt miệng ông lại, rồi kéo tay ngăn cản lại ngay. Đừng ông, ông quên là con dặn rồi sao Đó đã là quá khứ rồi Ông mà lộ diện bây giờ đó Thì không gian về sau sẽ bị đảo lộn hết Bình tĩnh đi ông Rồi Khang vẫn phép chuyển sang một cảnh khác Trái với sự đau thương của ông Lâm Lúc này chính là buổi tối hôm trước Khi Khang tra tay giao đấu với cả đàn hơn 20 con quỷ Quả đúng như cảm giác lúc ấy Sau khi Khang cùng hai người tra vệ không lâu Thì ở phía xa dần xuất hiện một bóng hình rất quen thuộc Không ai khác mà chính là thầy hai Lão ta bây giờ đã già Tiến sát lại ngôi miếu kiểm tra Quỷ khí và lông khí vẫn đang tích tụ dần dần. Bước theo lối mòn ra bờ đi Hắn ta tác pháp gọi đám quỷ hồn trở về Toàn thể cả thảy hơn 20 con Bây giờ chỉ còn lại 4 con Trong tình trạng rất nguy kịch Con thì mất tai chân Con chỉ còn lại mỗi cái đầu Dưới lòng sông lại bị bài bố trận pháp trùng trùng Hắn mới tức giận gào lên Kẻ nào dám giết quỷ hồn của tao Kẻ nào dám nhúng tài phá bệnh chuyện đại sự của tao chứ Hắn vừa chửi Vừa dùng triều bạc chém lia lịa vào mặt nước Nói đúng hơn là muốn chém vào trận pháp Nhưng lại chẳng mấy sức mẻ gì nhiều Chỉ có đôi chỗ bị vỡ nhẹ ra Chứ không hư hại bao nhiêu Chán chường biết chuyện của mình đã bị kẻ phá rối Hắn quay lưng bỏ về Đằng sau đó, dưới lồng sông dần dần xuất hiện hai linh hồn Đang từ từ mon men tiến về phía nhà của ông lành Đó là hai con của ông, sàn với trăm Là cái đêm trước nó tiệm về ông báo mộng Nhưng sao nó không nấu thẳng ra là thằng hai lông Đã bại ra tất cả chứ Tại sao vậy con Tại vì nếu quỷ hồn tiết lộ kẻ đã hại mình cho người dương biết Thì họ sẽ phạm vào nhân quả Sẽ mất 100 năm thọ hình tội Không được đột thai Đó là lý do mà hai cô chú chỉ gợi ý cho ông Chứ không chỉ đích danh hùng thủ được Lời giải thích vừa xong Thì chợt nghe tiếng chuông trung lên báo hiệu Khang nắm chặt tay của hai người Rồi nói Nên sắp trái hết rồi Vậy thôi Lỡ mà không kịp Thì bị kẹt ở mòng cảnh hình bệnh viễn đó khang và thụy kéo tay ông năm đi trong lòng còn rất nhiều lưu luyến mộng cảnh dần tàn trận pháp cũng dần mất đi luồng hào quang trắng kỳ nãy bây giờ lại hiện lên mọi người cùng mở mắt một lượt vừa đúng lúc cả ba cây nến chộp tắt đi thật là may mắn chỉ một lát nữa thôi là cả ba đều bị kẹt lại rồi ông năm nằm vật giữa nhà mà khóc bà năm thấy vậy thì không kìm được nước mắt ông thấy con hả nó có nói gì với ông không tụi nhỏ có bị gì không ông ông nói tôi nghe đi ông không sao đâu ngoại à ông chỉ xúc động và bất ngờ quá nên mới cảm xúc như vậy thôi một lát sẽ ổn thôi mà ông Nam lanh cố gượng dậy nắm chặt tay thành nắm đấm rồi quả quyết mà hét lên hài lòng tao phải giết mày Trả mạng lại cho con tao Ông à Ông bình tĩnh ra đi Bây giờ ông có nóng giận cũng không làm được gì cả Mạng người không phải cứ nói giết là giết được Mặc dù hắn đã làm nhiều tội ác Nhưng mà nếu ông hành động lỗ mãng Thì chỉ tổ hại thêm thân mà thôi Bây giờ thì theo con Phải tìm cách phá bỏ cái miếu đó trước Tạo cái bình hỗn độn được chôn với đất kia lên Cho giải phóng hết các linh hồn Trả lại linh khí cho Giao Long Chỉ cần làm được như vậy đó Hắn cũng đủ bị bùa chú của chính mình lập ra Phản phệ quật đứng chết rồi Không cần ông phải ra tay trên chủ cực Nếu dạng bất đắc dĩ phải đấu với hắn đó Thì con mới là người ra trận Chứ không phải là ông Bởi vì ông sẽ không thể nào động được dòng người hắn Dù chỉ là một cộng lông chỉ còn cách đấu pháp với nhau Để giành lại công đạo cho tất cả mọi người thôi Hy vọng rằng hạ sách đó sẽ không xảy ra Để cho nơi này cũng tránh được Một trường ác chiến đau thương và thang tốc Ông Năm vùng dậy cạy xuống dưới nền nhà Lấy một cái búa lớn lên Cho nói Hài lòng Tao sẽ đập nát cái miếu của mày Tao phải đập tanh bạch nó ra Khang ôm chầm ông Năm lại Cho khuyên giải Ông già rồi Đập không nổi đâu ạ Đừng có nóng vội Có con ở đây mà cái miếu đó không đơn giản cứ đập đi là được Nó được điểm phép Thì phải phá phép trước rồi mới đập sau Nếu không thì quỷ hồn nó bóp ông chết đó. Ông chết có dạy dột. Cứ để chuyện này con lo cho. À, cái này không được. Cái kia cũng không xong. Con nói đi. Không lẽ cứ để cho nó giả nhận giả nghĩa. lòng hành mà hại người vô tội hay sao? Ông à. Con hứa với ông. Là hai ngày nữa con sẽ giải quyết xong hết cho ông. Lão hai long đó không sống được lâu đâu. Hai hôm nữa sẽ là đám tang của hắn ta Còn, còn tính giết người hả? Không có được đâu Giết người là ở tụ đó Bà thì biết cái gì Chính thằng hai đó giết con của mình đó Nó còn giết nhiều người trong xóm nữa kìa Không giết nó Thì con chồng thằng ở sau trước giận, Hay đổ trị mưa thuẫn gió hòa cho cả cái xóm này Cũng sẽ bị nó giết chết Nó là hạng tà sư ác đảo Cả xóm này đều bị nó lửa suốt 30 năm nay rồi đó Bà năm nghe như vậy thì bàn hoàng. Khang cố gắng động viên. "Bà, ơi, bà yên tâm đi. Giới đạo thuật khi muốn trừ khử nhau á, xưa giờ không một ai biết được. Cái chết nó đến rất tự nhiên, công an cũng không thể nào biết được đâu. Kẻ tạo ác thông thường thì có pháp luật trừng trị. Còn kẻ tạo ra cùng hung cực ác như hắn ta thì có đạo trời trị. Coi như đó cũng là phải lẽ thôi. Thôi cũng 12 giờ khuya rồi. Mọi người đi ngủ đi." Ngày mai con dùng phép phá bùa trong cái miếu Cho con với thằng Thụy sẽ đập nó luôn cho Làm xong sớm thì hắn ta ở nhà cũng tự lăn đụng ra mà chết Không cần ai phải đá động gì vô Ngày mai dậy sớm Chất cây chất cỏ bích hết lối ra sông đi Con sợ hắn phát hiện rồi cản trở thì mệt lắm Đám quỷ hắn nuôi toàn thứ dữ không à Lỡ của giao đấu Con sợ khó lòng ăn nổi Cho nên mình phải chuẩn bị từ trước Bây giờ ngủ thôi Mai dậy sớm làm Mọi người cố nén cân tức trong lòng Nói là ngủ Nhưng chẳng ai có thể ngủ được Ông năm bà năm thì ôm trong lòng Cả một trời thù hận Thằng Thụy thì cứ mãi lo lắng Cho trận chiến của ngày mai Khang thì mãi đắm mình trong hàng loạt những nghĩ suy Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ Và không bị hắn ta phát hiện Sáng đó ông năm không biết kéo từ đâu Về một mớ tàu dừa Ông chặt hẳn mấy cây tre Tháo hẳn cánh cửa ra chắn khỏi lối đi duy nhất ra bờ sông khang thấy lối đi đã được bịt kín thì hốt hoảng nói ừ, ông bịt kín bưng vậy á thì đường đâu mà con trao đó <cười> theo ông ra sau rào ông chỉ cho sau hàng trào nhà ông năm có một khoảng trúc nhỏ mới bị chặt chưa lâu ông bảo băng qua cái lùm trúc này á là vòng lại là được qua hết đi để ông bích luôn cái lùm trúc lại Trong nhà có bà mày cảnh giới rồi Hôm nay có chết cũng không cho lão ta bén mảng trong ngoài này được Khang gật đầu băng qua lầm trúc Đi một đoạn không xa Đã đến được cái miếu nọ Điều kỳ lạ có thể dễ dàng nhận thấy Là dù đang là buổi trưa Mặt trời chiếu xuống rất gắt Nhưng không có bất cứ một tia nắng nào lọt xuống được ngôi miếu Khang nhìn chặn tre già đang chắn ánh sáng mặt trời cho ngôi miếu Trời nói Trè này là trè quỷ Chắc chắn cũng do tên Hai Long khi buông trồng Nó sắp thành tinh tới nơi rồi Nó được nuôi bằng quỷ khí Bảo sao đây đây dù là giữa trưa cũng u ám đến vậy Vậy hả Đợi xíu ông vô nhà lấy cái hột quẹt ra Rồi đốt trụ luôn Cái gì mà trè gì mía chứ Ông già chưa kịp đi Thì Khang đã ngăn lại Lửa ông đốt không ăn thu được đâu Không chừng lại cháy nhà hàng xóm thì khổ đó Để đó cho con trời Khang bắt chỉ quyết, điểm thẳng lên trời mà hô. Lôi âm hỏa, khai! Trên trời bỗng xuất hiện một đám mây đen duy nhất rất lạ. Nó đánh xuống liên tiếp ba luồng sấm sét vào bụi tre. Thụy ngồi xuống ôm đầu, thấy Khang vẫn đứng im ở đó. Lập tức bụi tre bốc cháy nghi ngút. Là một nỗi là dù ở ngay bên cạnh bên, cũng không hề cảm nhận được một chút hơi nóng nào. Khang nói, sét có đánh mày đâu mày sợ, cái thằng nhát chết này. lửa này cũng chỉ để cháy tre thôi, chứ không có nướng được mày đâu mập. ở bên nhà, lão hai long đột nhiên thấy trên trời xuất hiện một đám mây đen lạ kỳ, đánh xuống liên tục ba tia sét. cứ mỗi tia sét đánh xuống, thì lão ta cảm thấy như có ai cầm búa đánh vào ngực mình thật mạnh. biết có điều chẳng lành, hắn bấm tay tính quẻ. lát sau vừa ôm ngực, một tay đập mạnh xuống bàn rồi chửi. Trúc cuộc vẫn là chúng mày phá đám tọc Nhóc con Lão năm già Kỳ này tụi mày phải chết Sau khi đã hóa thang cho rặng tre sao miếu Khang vẽ một vòng tròn bao quanh miếu Rồi đóng vào đó bốn cây đinh Cuối cùng là luồng chỉ đỏ vào bốn cây đinh đó Cho niệm chú liên tục Cả vòng tròn và sợi chỉ đỏ cứ nhấp nháy sáng lên không ngừng đâu đó còn nghe cả tiếng rè rè giống như là có dòng điện chạy qua lát sau nghe nổ bụp một tiếng rọ to rồi những sợi chỉ đỏ chần dần bốc cháy tàn tro rơi xuống mặt đất khang vơ vội nắm tro vừa mới đốt ném mạnh vào trong miếu hàng loạt tiếng nổ lép bép như bắp trang vang lên khang thở hắt ra vơ nhanh cây bú tạ rồi nói à, đập chân lên đi mày tao phá bụi như vậy á bây giờ lão hai đó đang gia trì chống phản vệ lại rồi phải tranh thủ đập nhanh lên không lão ta hộ dậy xong á, thì muốn phá càng khó khăn hơn cậu năm à ông lại chỗ con đứng quay sang trái đi thẳng bảy bước rồi dùng cuốc đào cái chỗ bước thứ bảy lên dưới đó là cái bình hỗn động đó đào lên rồi đưa cho con nhanh lên chúng ta chỉ còn cỡ hai mươi phút nữa thôi không làm xong thì đừng hòng giết được hắn đúng như lời khăn dự đoán ở bên này lão hai long Đang phải vật vã chống cự từng đợt phản vệ Của những loài bùa chú Những đám linh lực, quỷ khí Mà lão ta tích cướp bấy lâu nay Từng đợt từng đợt công kích liên hồi, Lão ta phải vận pháp để bảo vệ bản thân Mặc dù hắn biết là đang có kẻ thò tai vô phá chuyện đại sự của mình Nhưng bây giờ hắn không thể nào tra tay ngăn cản được Tính mạng của hắn như chỉ mạnh treo chuông Phải cố hết sức chống đỡ từng đợt phản vệ Lão vừa làm trong cây cú vừa gào lên à, bình hỗn độn không được đụng đến bình hỗn độn của tao sau hơn ba mươi phút chống đỡ tạm thời hắn đã vượt qua đợt phản vệ đầu tiên may mắn sống sót trong lòng hắn biết rằng nếu không nhanh chóng kết thúc chuyện này thì đến đợt phản vệ thứ hai, thứ ba chắc chắn hắn sẽ phải bỏ mạng. Thời gian cấp rút không thể chờ đợi hơn, hắn liền bắt đầu hành pháp. phía bên này khang và thụy cũng đã đập vỡ xong cái miếu nhỏ, cậu liền điểm chỉ bắn liên tục vào khoảng đất xây miếu cũ. vừa điểm cậu vừa kêu phòng ấn trận phá. lực điểm chỉ bắn vào một đòn thật mạnh làm mảnh đất nổ vỡ tung lên quỷ khí ở đó tung lên bay đi tứ xứ khang rút ra cái hồ lô nhỏ cho lại hô thiên linh địa khí thu hết vào đây lập tức toàn bộ hỗn hợp yêu khí quỷ khí linh lực linh khí đều trộn lẫn thu vào trong hồ lô cả ở bên này ông năm cũng đào được cái hũ vội lấy nó lên ông nói đây nè khang ông đào được rồi quay làm gì thì làm nhanh đi đã giờ được hơn nửa tiếng rồi đó Khang Vội ôm lấy cái bình hỗn độn, rồi chạy ra ngoài bờ sông. Nó nhìn vào cái bình trên đó có dán một lá bùa nhỏ, gấp thành hình tam giác ở trên phần nắp. Đang lúc chuẩn bị niệm chú, thì ở dưới mặt sông bắn lên một tia nước cực mạnh, như muốn cắt da cắt thịt. Khang Vội phi người, lách mình né sang một bên. Bây giờ dưới lòng sông đột nhiên như biến thành một cái gương khổng lồ. Ở dưới mặt nước dần hiện lên một khuôn mặt của hai long lão nhìn chầm chầm vào Khang mà quát lên Mày thích phá đám hay không? Ngày hôm qua Tao đã có phần nghi ngờ rồi Không ngờ kẻ đánh chết đám quỷ của tao cất công nuôi luyện 20 năm Lại là một thằng nhãi con Mày phá đám tao Thì hôm nay mày phải chết Khang hơi bất ngờ Nhưng cũng vội trấn tĩnh trở lại Ông già rồi nên ngoan ngoãn sống an phận những năm cuối đời đi đến cả quá khứ của tôi mà ông còn không nhìn ra thì cửa đâu mà ông có thể thắng chứ nghĩ nương tình chúng ta là đồng phái đồng môn nên thôn dọn đi nơi khác mà sống tôi cũng không muốn làm khó người đồng đạo còn nếu ông vẫn cứng đầu thì đừng hỏi sau tôi ra tại ác ý <cười> mày cũng có chút bản lãnh đó nhưng cũng chỉ là trò chơi con nít thôi Hôm nay tao sẽ cho mày thấy được sự lợi hại Hoàng ngoãn cút xéo đi thì tao tha Còn không thì mày chỉ có nước làm mồi cho cá nơi đây thôi Khang nghe vậy Trong lòng bừng lên lửa giận Nó quát Tên già kia Ngươi chỉ là một tên phản đồ chứ cả sư phụ Còn dám ở đây lớn lối dọa nạt sao Bình hỗn động con ở đây Ông còn cái gì để mà đánh với tôi Chúng ta vốn là người cùng phái thôi Thì để ta giúp các vị đạo hữu năm xưa Thanh lý môn hộ Xem đây Trấn yêu sát quỷ phục, Khai Khang ném lên ba đạo huyết phụ Rồi thúc động đánh tới Phụ chuyển biến thành ba con chó Lao thẳng xuống lòng sông Lực đạo va vào nước nổ ầm một tiếng Ở bên trên Ông Năm cũng cầm đá ném theo Vừa khóc vừa chửi Thằng Hạc trả mạng cho con tao. Trở mạng lại cho con tao Lão hai thấy vậy Liền tung kiếm ra trước mặt mà chống đỡ Ba con chó hú lên một tiếng lộng trời giữa trưa Nó quậy nước đi đùng Sóng đánh dồn dập như bão tố Bên kia lão hai long đang gọng sức mà chống đỡ Lão thúc động lệnh phục Màu sần quỷ môn Triệu hồi thuật Khai Một loạt tám con quỷ xuất hiện trước mặt của Khang Tám con bao quanh ba con chó mà công kích Khang nói <cười> Thì ra người thuộc nhánh quỷ môn của Mao Sơn Đã bị trục xuất từ lâu Vậy thì cô như ta nhận làm người Đã chung tông chung phái Người này đi chết đi Mao Sơn trận môn đôi âm trận đồ Lắp đôi âm phù Khai Một loạt tám lá bùa đỏ của Khang phóng lên trời Tỏa ra tám hướng khác nhau Lập tức bầu trời trở nên đen kịch mây đèn kéo đến ầm ầm. Một vòng trận pháp tỏa trọng ra khắp mặt sông. Khang cười khẩy mà nói: <cười> đây là sân chơi của ta. Ông phải theo luật chơi của ta. Đừng có mơ. Bát quỷ xuất kích, đánh!" Một loạt tám con quỷ lao vào đánh ba con chó của Khang túi bụi. Cả ba con đang cố vùng vẫy giữa vòng vây. Trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt. 3 chội 8. điều phải nói thêm là tám con quỷ này thực lực còn mạnh hơn hai mươi con quỷ hôm trước gấp nhiều lần đạo hành của chúng đã cao lên đến mấy bậc biết cuộc chiến này hãy còn kéo dài thụy và ông năm cắn răng nín thở hồi hộp theo dõi không trời mắt một giây khang lúc bấy giờ lại hô đôi âm trận mở đôi âm phục đánh ngay lập tức từng tia sét ở trên trời giáng xuống đi đùng như pháo bông đầu năm mới cả đám tám con quỷ đều nháo nhào ba con thần khuyển có dịp tổ chức phản công đám quỷ hồn phần phải né sét đánh phần phải né những đòn công kích của ba con chó nên mất đi thế chủ động có một hai con đã bị sét đánh trúng và bị trúng đòn rất thê thảm ở dưới mặt nước lão hai đột ngột đốt một mẫu giấy nhỏ rồi gầm lên ra lệnh cầm lấy bình khí và giết nhanh bọn thần khuyến này đi sau đó chém mạnh vào tám góc của trận pháp thì sẽ phá được đám quỷ được hướng dẫn liền trấn tĩnh lại ngay bình khí dần xuất hiện trên tay chúng nó nó cầm đao kiếm thương kích mà đâm chém lia lịa vào ba con chó khang dẫn đến tím mặt liền đáp <cười> nghĩ dễ ăn gì vậy hay sao thiên can chỉ thuật bắn Cậu dồn lực vào hai đầu ngón tay, rồi bắn ra như súng. luồng đạo Pháp bắn tới, xuyên qua người mấy con quỷ hồn một khoảng trống lốc, bốc cháy lên âm hỏa rất dữ dội. Ông Năm thấy vậy thì tấm tắt. Hai người ở hai nơi khác nhau, mà vẫn đấu Pháp được sao? Khang phía bên này dùng chỉ pháp bắn đạo Pháp ra ly lẹ. Từng tia từng tia cứ vung bút lao đi. Đám quỷ hồn sau khi đánh giết được ba con thần khuyển do Khang triệu hội nó quay sang đánh vào tám điểm của trận pháp khang gằn giọng <cười> muốn phá trận sao đừng hòng lão hai long lên tiếng mỉa mai sao lại không xem ra bản lãnh của mày cũng chỉ bao nhiêu đó bây giờ để tao đối đầu trực tiếp với mày vậy dịch chuyển cổ học khai vút một tiếng ở dưới mặt nước không còn thấy hình ảnh của hắn hiện diện lên nữa chỉ là một khoảng trống trơn chỉ khoảng vài giây sau, hắn ta tự di lộng xong vài phút lên trời xuất hiện trước mặt khang. tiện thế trên không, hắn dùng kiếm chém tới một lượt nhanh như cắt hơn mười đường liên tục. khang vội vàng đá cái bình hỗn độn sang một bên mà tránh né. hai long dần dần đứng trên mặt đất đối diện với khang. thanh kiếm băng nãy bây giờ biến thành một lưỡi triệu bạc. sự xuất hiện của hắn làm cho trận pháp náo động. trong làng mây đen. Lại xuất hiện ánh trăng tròn và rất sáng Hắn nói Mạng của mày Cái bọn tôm tép Và cả cái con thùn luồn này Chỉ đến đây thôi Chịu chết đi Hắn lào vuốt tới chỗ Khang bằng tốc độ xé gió Khang hạ tấn đứng vững dùng hộ pháp gia trì Hai tay thu kiếm dùng chỉ lực Bắn liên tục tới lão ta Hai long cũng chẳng phải tay vừa Bộ pháp nhanh thoang phát liền lướt qua lướt lại để né tránh hắn giơ cao triều từ trên bổ xuống một cú thật mạnh để xem lần này thì ai hơn ai một tiếng choang thật lớn phát ra làm cho mặt nước bây giờ cũng khẽ gợn lên những làn sóng lăng tăng thụy và ông năm phải dùng tay bịt lỗ tai lại do tiếng kêu lớn tới đỉnh tai nhức ốc khang vừa hay đã dùng kiếm gỗ đào đỡ được lão hai vừa lao lên bờ đã công giáp lắc cả quyết liệt. Khang cũng chẳng chịu thua. Cậu cầm kiếm chém tới li liệt đi phản đòn. Vừa chém, vừa vận kình khí vào thanh kiếm. Từng đường kiếm ảnh cứ vun vút lướt qua. Kiếm ảnh trúng vào đầu, thì nổ ầm lên ở đó. Có những kiếm ảnh sắc lẹm đến mức chém liệt cả những cành cây đang mọc cao ở bên kia bờ. Hai long vung triệu phản lại. Tiếng triệu sượt qua bên tai, khiến cho Khang lạnh người. Mỗi một cú bổ cú xoay của chiếc triều bạc này rất là uy lực Mỗi lần cậu đỡ triệu Đều bị dư âm chấn động Của đoàn công kích Làm trung hết cả tay Toàn thân lạnh toát Cứ ngỡ như là cầm kiếm không vững được nữa Tay của cậu đã dần trịnh máu ra Ở đầu chui kiếm Ông nằm ở bên đây Cầm đá ném sang mặt gạo lên Hai lòng Có dỗ thì qua đây giết tao nè Hai lòng xoay rượu, Từ trên bổ xuống Ghi chặt lấy người khăn Làm cho anh quỵ xuống Rồi nói Đợi tao chặt xác thằng này ra 36 khúc cho cá ăn Thì sẽ tới lượt mày thôi Khăn bây giờ đã rơi vào thế bí Chiếc triều trong tay lão ta quá mạnh Khiến cho anh hầu như chẳng còn sức chống cự nổi Chiếc triều ghi chặt vào thanh kiếm của anh Dần dần có thể nghe thấy Tiếng của từng thớ gỗ đang nứt dần ra từng chút một không không thể nào như vậy được chỉ nghe trắc lên một tiếng thanh kiếm gỗ đạo của khang đã bị chiếc triều bổ gãy ra làm đôi trận pháp cũng vừa bị đám quỷ phá xong bây giờ những đám mây đen của lôi âm trận đã biến mất thay vào đó là một bầu trời đêm thoáng đẳng ánh trăng sáng vằn vặt đang chiếu xuống chiếu cả vào người lão hai càng làm cho lão ta thêm phấn khích ừ, hờ hờ đúng rồi đang thành hãy cho ta thêm sức mạnh. Lão đá khang lăn ra đất, máu mồm máu mũi ọc ra tứ tung, tiếp tục phun triệu bổ mạnh vào đầu anh. Khang nhanh chóng lăn sang một bên tránh né. Vừa đúng lúc cái triệu bị chặt phập xuống đất. Khang thuận chân đá hắn sang một bên. Tiện tay dùng lực đánh vào chiếc triệu, khiến cho nó văng xa hơn chục mét. Lão hai mất đi binh khí, Kiếm của Khang thì gãy Nhưng lão vẫn còn khỏe hơn anh rất nhiều Hậu đấm đá anh túi bụi Làm cho Khang phải oằn mình tra mà gánh chịu Vì ở bên này Chỉ biết trốn trong một góc mà khóc thúc thích thôi Có một điều nãy giờ ai cũng có thể nhìn ra Đó chính là hai lông càng đánh càng hăng Càng dẻo dai hơn trước Còn Khang thì ngược lại Hình như lão ta muốn ra đoạn kết liễu Liền nắm mạnh chân của Khang mà quay tròn mấy vòng rồi thuận chiều ném khang xuống dòng sông một tiếng ùm khô khốc cất lên khang còn bị đám quỷ bội thêm liên tiếp ba chưỡng lực vào người cơ thể của anh như mất cảm giác tay chân dần dần liệm đi bắt đầu chìm xuống dưới lòng sông lạnh lẽo thấy cảnh khang bị ném xuống sông lại bị bọn quỷ đánh cho tơi tả bầm dập thụy cùng với ông năm mới cầm cây lao tới văn sống máy một phen. Nhưng chỉ với hai cú đá đơn giản, lão ta đã hạ đo ván hai người trong vòng chưa tới một nốt nhạc. Hai lồng chỉ thẳng tay vào mặt cả hai, cho Khang giọng nói: "Tao nối là đợi tao đi. Tao chẻ thằng kia trước, rồi sẽ tới lượt tụ mày." Hắn chúc lấy thanh triệu, rồi kéo lê lết chạy xuống lòng sông. Khang nằm ở dưới đấy, Cứ cơ hội tưởng rằng mình đã chết Trong giây phút yếu ớt cuối cùng Khang nhìn thấy có một con rồng lớn Đang dùng thân mình cuộn tròn che chở cho anh Giọng nói của nó ấm áp Trầm hùng lắm Sao người lại mạo hiểm cứu ta làm gì? Đồng đạo tu tập Cũng như mình tu Giúp người như giúp mình Cứu người là cứu mình ngươi là chân long sao Không. Tôi chỉ là có được nguyên hồn của chân long thôi. Mạng ta là do ngươi cứu vậy. Thì thôi. Ta sẽ sát cánh cùng ngươi diệt trừ hắn dịch. Hãy dùng linh lực của ta mà dưỡng thương. Để phần hăng cho ta. Trong ánh mắt lờ mờ nhìn lên trên, khang thấy có một người đàn ông tay cầm rượu bạc nhìn xuống dưới mặt nước, nhắm thẳng vào chính mình. Thì ra đây chính là giấc mơ mấy hôm trước mà Khang lần đầu tiên đến đây. Hóa ra cái chết của Khang đã được báo hiệu trước như vậy. Khẽ nhắm mắt đón nhận. hai lòng quơ triệu bổ xuống thật mạnh. Thì cùng ông Năm ở trên này, nước mắt lưng trọng. Một tiếng nổ đùng vang lên cả trời đất. Nước bắn thành cột lên cao trên không trung ông năm và thụy cứ ngỡ rằng khang đã chết rồi còn hai Long, hắn đang trố mắt ngạc nhiên như không tin vào chính mình với những gì mà hắn vừa nhìn thấy trong phút chốc hắn bị thứ gì đó hất văng lên trên bờ đê ở dưới lòng sông bây giờ vang ầm lên một tiếng trồng gầm dữ dội hai người cố bò dậy để xem thì thấy một con ròng to lớn mình dài hơn ba mươi thước đầu to sừng bóng đang bay từ lòng sông lên không trung nó lượn lờ đối diện với hai long rồi cất tiếng nói trền văn ngươi muốn trút gần ta để thăng tiên sông ta cho nhà ngươi đến đây mà lấy hai long ngồi dậy phủi bớt đất cát trên người hắn cất giọng mỉa mai <cười> mày chỉ còn một cái vỏ không ruột còn ở đó mà lớn giọng sọc tao sẽ lột cha mày ra làm chiếu cho biết mặt trảm lòng đầu xuất trận lập tức cây rìu khi nãy của hắn ta lại biến hình một lần nữa lần này nó biến thành một thanh đại đao dài gần hai thước hai long bung đao lên chém xuống một lượt Cho gào lên chịu chết đi giao long dùng một chân trước chặn lại đòn đao công kích rồi gầm về phía trước mặt hắn một tiếng không khí xung quanh hai long gần như đóng băng. Giao Long dùng chi trước trưởng mạnh một phát, một luồng đạo quang to lớn bổ vào hắn. Hai long trúng đòn văng ra xa vài mét. Hắn liền đứng dậy, lấy ấn tính ra dùng một cạnh cắt bộ cánh tay của mình. Sau đó hắn trưới máu tươi của mình lên thanh đao. Thanh đao tỏa ra huyết quang sáng rực. Một mùi tanh của máu sòng sọc bốc lên. Hắn lại tiếp tục vung đao mà chém tới. Lần này uy lực đã khác trước rất nhiều giao lông không dám dùng vuốt chặn lại nữa Mà chỉ biết né tránh sang một bên Đao ảnh bay tới tóc nập giao lông hết né bên này Lại lắp sang bên kia Hai lông vẫn hét lên điên cuồng. <cười> tránh né sao Mày né được tới bao giờ Chết đi Một loạt đường đao lớn đang dồn dập ập tới giao lông không thể đỡ nổi Cũng không thể né tránh kịp Bị loạt đau ảnh không kích đến trọng thương Đau ảnh chém trách thân mình Máu trọng tuôn ra xối xả Dầu lồng ngã ầm xuống nước Ở dưới này Khang đang dần dần hồi phục Nó bật dậy phi tự dưới nước lên Dùng chỉ lực bắn thẳng vào người hắn ta tới tóc chớp lấy thời cơ đó Khang vội chụp lấy chiếc bình hỗn độn Gỡ đi lá bùa dán trên đó Mở nắp ra rồi hô lấn Các linh hồn Hãy mau trả hết đi đi Bình hỗn động Khai Sau khi bình được mở ra Thì hơn mấy chục âm hồn đuối nước Đã bị giam cầm suốt bao nhiêu năm nay Đồng loạt thoát ra Vừa thả hết linh hồn ra ngoài Nhân lệnh của Khang Bình hỗn động lại kích hoạt Cố hút lão hai long vào trong Lão ta nhanh chóng dùng ấn tính trưởng môn Dơ cao ngang mặt để chống đỡ Tình thế dằn co vô cùng quyết liệt Một chính một tà Một già một trẻ <cười> mày thua rồi sức của mày sắp cạn ngoan ngoãn chịu chết đi đám âm hồn đó lát nữa cũng sẽ bị tao bắt lại mà thôi khang cố hạ tấn thật vững không thèm đáp lời nó bây giờ đã rất yếu chỉ còn chút hơi tàn trong lòng thầm nhủ mình không thể thua được không thể bỏ cuộc trong lúc này ba mẹ đang đợi mình ở nhà tính mạng của cả nhà ông năm của thụy mập và cả châu long hiện đang nằm hít vào tai của mình mình không thể chết ngay lúc này được nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ sức của khang đang ngày một yếu dần hai long đang dần nhận ra điều đó khang cảm thấy người mình như không chịu nổi nữa chắc đành phải chịu chết tại đây để cho cái ác lộng hành nhưng trời vẫn thương đúng lúc này dường như nỗi oán hận mất đi con Dường như biến thành sức mạnh Ông Năm chợt cùng dậy Cầm hai mảnh kiếm gỗ đào đã gãy của Khang Mà lao như bay tới chỗ hai long. Ông cụ cầm thật chặt Cố đâm thật mạnh Rồi hét lớn Chết đi Thật già độc ác Xoẹt một tiếng Hai mảnh kiếm đâm xuyên qua người của hai long. Hắn ta ú ớ không hiểu Thiêu thào cất giọng Không thể nào Không thể nào Sao tao có thể dính đoạn hồi má thương của các người nữa Hắn buồn ấn tính đổ gục xuống đất Máu còn chưa kịp chảy ra Hắn đã bị bệnh hỗn độn hút tròn vào bên trong Khang thấy vậy Biết mình đã được sống Cũng ngã vật ra đất vì cơn kiệt sức Ông Năm cùng Thụy Mập vừa khóc vừa kêu Xong rồi Khang à Mình thắng rồi con Con dạy cho ông Năm an tâm đi con Ném cái bệnh. Ném cái bệnh xuống sông cho Châu Long đi. Ờ được được, tao tao ta làm liền. M mày đừng có chết nha. À, mày ném xuống thì tao mới sống được. Cái thằng bu Thụy vội ôm chiếc bệnh ném thẳng xuống sông. Ngay lập tức cả dòng sông phát sáng lên rực rỡ. Một quần hào quang làm lu mờ hết tất cả mọi vật xung quanh. Châu Long khi nãy bị trọng thương sắp chết bây giờ tự chưng khỏe mạnh trở lại đặc biệt hơn nữa nó đã chuyển đổi từ màu xanh sang vàng đầu có hai cái sừng to vuốt từ bốn lên năm cái hai trâu dài ra bảy vàng óng ánh cứng như kim cương nó gầm lên vang trời rồi bay lên khỏi lòng sông lại gần chỗ khang ông nằm đơ mắt bần thần giao long nhìn khang nói Khá khen cho cậu tuổi trẻ Mà có tâm lòng lớn, Trượng Nghĩa giúp ta Trọng đường tu luyện Không hàm lấy gân ta để đắc đạo thành tiên Ta nợ cậu một mạng này Nhờ có cậu Không những ta thoát kiếp hành hạ Mà đã được phi thăng hóa thành lòng Bây giờ ta nguyện đi theo cậu Chu chu khắp thiên hạ Cậu chính là chủ nhân của ta Chủ nhân xin nhận lấy lòng huyết này. Từ trong miệng con giao long, nai đã thành chồng thần, nhả ra một giọt máu đỏ tươi, rơi vào miệng của khang. lập tức khang như được phục hồi sức lực, cơ thể trở nên khoan khoái, tay chân đã có thể cử động. cậu nhìn trong vang và nói: Cảm ơn vì đã cứu tôi một mạng. Còn chuyện theo tôi thì không cần đâu. Bây giờ ngài có thể lên trời cầu hợp với anh em long tộc sống một cuộc đời vui thú có phải hơn hay không cần gì phải theo tôi chịu cực chứ <cười> cậu đã nhận huyết long của ta rồi không thể lấy lại được tức là đã chính thức trở thành chủ nhân của ta không thể chối từ được nữa đâu nói xong trong vàng bay lên cao gầm một tiếng rồi nhập vào sâu lưng của khang Trên lưng cậu bắt đầu xuất hiện ra một hình xăm Của một con rồng to lớn Khang chưa kịp phản ứng gì Thì Thụy đã kêu lên "Trời, anh xăm ngầu ngầu quá ha Ê, mà mày học sư phạm đó Xăm vậy rồi sau này đi dạy ai mày Khang biết đã hết đường từ chối nên nói Xăm cũng đâu phải là xấu Hình xăm trên da thịt Chứ không phải trên nhân cách Không sao đâu ở dưới sông còn bay lên cái bình hỗn độn nó bay vào tai khang cho nằm chặt ở đó khang đã cố tình vứt nó đi nhưng nó vẫn quay trở lại đến hai ba lần ông năm thấy vậy liền nói à, chắc là nó cũng muốn theo con đó khang nhìn vào bên trong thấy không còn linh hồn của hai long nữa có lẽ hắn đã bị hồn phi phách tán từ khi nãy rồi bây giờ cơ thể của cậu tràn trề sức lực tinh thần sảng khoái cậu thi pháp hiện hết tất cả những âm hồn đang vây kín xung quanh trong đó có cả sang và trăm con của ông năm vậy là cuộc hội ngộ đầy nước mắt giữa người cha già và hai con diễn ra ở trong nhà bà năm cũng cố băng trào chạy ra mặc cho gai đâm trách cả da thịt cả gia đình đoàn viên xâm vầy những giọt nước mắt lăn dài trên má khang cũng không cầm được nước mắt mà khóc theo hồi lâu sau cuộc đoàn tụ đã viên mãn anh khai pháp mở cánh cổng dẫn xuống âm phủ rồi nói mọi người có thể đi đầu thai được rồi chúc tất cả may mắn tần Đinh hồn nắm tay nhau bước vào họ cũng không quên nói lời cảm ơn khang sang và trâm vừa tiến tới vừa ngoái đầu bình tĩnh không muốn rời xa hai đứa đi mạnh rồi kiếp sau đó lại làm con của ba má nữa nghe cánh cửa đóng lại mọi chuyện kết thúc đi khăn nhặt luôn cái ấn tính chữ môn của mao sơn quỷ môn rồi cất vào trong túi Cầu thì thầm không ngờ quỷ môn mao sơn cũng có nhánh phái ở việt nam hai ông bà già ôm chầm lấy khăn mà cảm ơn rối rít họ đều quỳ xuống toan vái cậu Nhưng cậu ngăn lại bảo Trời ơi, con biết ý tốt của ông bà rồi Nhưng mà để có lại con mà Vợ chồng của ông bà Không biết lấy gì để báo ơn con Chuyện ngày hôm nay Công nhờ có con mới được tròn diện Đội ơn con nhiều lắm Vợ đâu có đâu Cứ coi như đó là sinh hoạt phí của con Ở nhà mình mấy ngày nay đi ha. Con cũng phải lên thành phố sớm thôi Chứ mấy ngày nay trễ học ba buổi rồi Ông bà Năm có ý giữ Khang lại Nhưng nghe nói trẻ học của cậu rồi Cũng không dám giữ lại lâu Khang sực nhớ ra Rồi mới nói với rồng vàng Ừ, ngài theo ta rồi á Thì khúc xong này ai sẽ quăng Ai giúp bà con điều hòa thời tiết đây Rồng vàng cười to Rồi đáp <cười> Chủ nhân chớ lò xa Tre già thì mang mọc Ngài nhìn lên phía thượng nguồn mà xem khang quay đầu nhìn về phía thượng nguồn của con sông đằng xa đó có một con ly đang vượt mình thành dao bơi ra khúc sông này một chu kỳ mới lại bắt đầu khang nở một nụ cười mãn nguyện <cười> đúng là tre già măng mọc mà à, được rồi vậy thôi Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Biếu dầu lòng của Phan Thanh An à, Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau nhé Chúc quý thính giả một đêm ngon nhất